Nơi này xảo nương sớm nhìn thấy quý tỷ nhi cười tặc quá quá, một fan ôm quá nói, đại ca ca đụng ngã đại tỷ tỉ, tỉ, ngươi có hay không đại bồi một chút lễ, nói một chút khiểm. Quý tỷ nhi mãnh gật đầu nói, có a, có a. Đại tỉ tỉ mặt còn hồng hồng. Nga, mặt còn đỏ. Xảo nương cùng đồng thị liếc nhau, hắc, hấp dẫn. Xem ra hai người trẻ tuổi trước đối thượng mắt, bởi vì quý tỷ nhi cắm một chân, không thượng ba tháng. Phương Văn Tín quả nhiên liền cùng Lâm Thúy đánh thân, chỉ chờ cuối năm liền quá môn đâu. Tết đoan ngọ trước một ngày, đồng thị mang Phương Văn Tín cầm rất nhiều quà tặng trong ngày lễ, tới trước xảo nương nơi này. Xảo nương vừa thấy, liền biết bọn họ phải cho tương lai thông ra đưa quà tặng trong ngày lễ đâu. Không khỏi cười đối đồng thị nói, tin ca nhi đến Lâm ra đi là đến nơi, như thế nào còn phải ngươi cái này trưởng bối theo tới. Ta chỉ là tới ngươi nơi này. Không tính toán đi theo lâm ra, này đưa quà tặng trong ngày lễ, đương. nhiên còn phải tin ca nhi chính mình đi, nào có trưởng bối cùng đi đạo lý. Đồng thị cũng cười, xem một cái phương văn tín nói, tuy đính hôn, hai người đến tột cùng chỉ là lần đó ở mụ tổ miếu gặp qua một lần, định xong thân, vừa vặn đuổi kịp Tết đoan ngọ, tự nhiên phải cho tương lai thông gia tặng lễ. Vừa nói muốn chính hắn thượng lâm ra đưa quà tặng trong ngày lễ, hắn này xấu hổ cả buổi. Nếu là nhà người khác, tự nhiên kêu một cái biết ăn nói tỉ muội bồi cùng đi, lại cứ. Trong nhà tất cả đều là nam hải tử, hắn chỉ phải chính mình ra cửa. Này ở nông thôn bồi nam hải tử thân cận hoặc là thượng thông gia tặng lễ, thông thường đều là chọn chính mình ra tỉ muội hoặc là đường tỉ muội linh tinh cùng đi. Sở dĩ không cho huynh đề linh tinh cùng đi, gần nhất sợ thông gia lầm người. Thứ hai sợ huynh đề sáng dọi thắng qua tự thân, sẽ làm đương sự thất sắc. Nếu là làm kia các phương diện đều lượt tốn chính mình một bậc huynh đệ cùng đi, lại sợ huynh đệ sẽ ném đương sự thể diện. Bởi vậy hình thành phong tục, chỉ làm tỉ muội bồi thượng tương lai thông ra muôn. Chỉ là đáng thương, phương văn tín đã không có thân tỉ muội, duy nhất tiểu đường muội, lại là nhị thúc phương tiêu ra, lúc này xa ở kinh thành, cũng cứu không được gần hỏa. Đồng thị cùng xảo nương nói chuyện, đem phải cho xảo nương quà tặng trong ngày lễ đi trước đem ra. Thu thập hảo phải cho Lâm ra, thúc dục Phương Văn Tín mau chút thượng Lâm Gia Phương Văn Tín, nghĩ chính mình muốn đối mặt Lâm ra cả gia đình, đầu đều lớn, chỉ là chậm gì gì chỉnh ý, một khuôn mặt trước đỏ lên. Đồng Thị thấy hắn tình trạng, vừa tức giận vừa buồn cười nói, Lâm ra cũng sẽ không ăn ngươi, huống hồ tiểu thúy là ngươi tương lai nương tử, tự nhiên sẽ lặng lẽ giúp đỡ ngươi nói chuyện, ngươi sợ cái gì, còn không mau chút ra cửa. Lại đã đi xuống trời đ đã tối rồi Quý Tỷ Nhi nghe được Phương Văn tín tới còn muốn đi Lâm ra tặng lễ cười hỷ hỷ chạy ra tới Xem Phương Văn Tínn để ra lễ vật đang muốn cất bước ra cửa vừa quay đầu lại thấy quý Tỷ Nhi ánh mắt sáng lên cùng xảo Nương nói tiểu cô không bằng khiến cho quý Tỷ Nhi bồi ta thượng Lâm Gia Hảo Cái gì Quý Tỷ Nhi còn nhỏ nàng biết cái gì Vạn nhất nói bậy lời nói, kia không phải cho ngươi thêm phiền sao, xảo nương mánh lắc đầu, cười nói, hống hồ, nào có hai tuổi đại nữ hoa bổi biểu ca thượng tương lai thông gia tặng lễ, kia khởi cùng đi tỉ muội đều là 10 tuổi, thượng, biết làm việc, trong miệng có thể nói, quý tỉ nhi đi đường còn không có ổn đâu, bổi ngươi đi, chỉ sợ bị người chê cười, sẽ không, sẽ không, quý tỉ nhi luôn luôn ngoan ngoán, hơn nữa ngươi suy nghĩ một chút, nàng tuy nhỏ, Lại khi nào nói bậy nói chuyện Liền tính nói không đúng Kia cũng là đồng ngôn không cố kỵ, Không ai hội kiến quái Đồng thị vừa nghe Phương văn tín đề nghị Cũng mạnh mẽ tán thành Lại nhắc tới lần trước sự nói Lần đó thượng mụ tổ miếu đi Nếu Không phải quý Tỷ nhi làm tin ca ôm nàng xem Vũ sư Lại làm sao chính mình đụng phải tiểu thúy Lại làm sao một chút liền xem vừa mắt Dễ dàng liền đính hôn Lại nói tiếp Quý tỉ nhi công không thể không, lại có, ta tổng cảm thấy quý tỉ nhi chân đầu hảo có nàng ở, mọi việc tổng thuận lợi chút. Phương Văn Tín cũng ương xảo nương nói, tiểu cô, ngươi khiến cho quý Tỷ nhi bồi ta đi sao. Nàng tuy nhỏ, lớn lên như vậy, nhân ra vừa thấy liền ái, cô đến đầu nàng nói chuyện đâu. Nàng chơi, cũng sẽ không cả nhà tử đều chừng mắt ta xem. Hắc hắc, các ngươi nói náo nhiệt như thế nào liền không ai hỏi một chút ta ý kiến đâu. Quý tỷ Nhi chính trữ thầm, lại thấy Phương Văn Tín buông lễ vật, chiều nàng đi tới, một fan bế lên hỏi: "Quý tỷ Nhi, ngươi có nghĩ đi theo đại ca ca đến Lâm Gia tỉ tỉ bên kia chơi? Nàng bên kia rất nhiều ăn ngon đồ vật, còn có hảo ngoạn. Chúng ta đi ăn ăn uống uống liền trở về." "Hãn, ta cũng chỉ quản Hống tiểu hài tử đi." "Quý." Tỷ Nhi ngẩng mặt suy nghĩ một hồi, "Hảo đi." Này một đôi cũng coi như chính mình tác hợp, liền cùng đi chơi chơi đi. Thấy quý tỷ nhi chính mình gật đầu nói muốn đi, xảo nương đành chịu thua, dặn dò nói, đi lại đến đi theo đại ca ca gọi người, không thể khóc nháo, cũng không thể ăn bậy đồ vật, đại nhân cho đồ vật cũng muốn hỏi qua đại ca ca, đại ca ca gật đầu mới có thể ăn, biết không? Quý tỉ nhi còn không có đáp, phương văn tín đại nàng đáp, ta sẽ coi chừng quý tỷ nhi, tiểu. Cô yên tâm. Nói sợ xảo nương đổi ý, ôm quý tỉ nhi, để ra lễ vật, đã là vội vội ra cửa, lâm làm nghề ngội chính mình mở ra một cái tiểu thiết lò bang nhân làm nghề ngội, bà nương chăm sóc đồng ruộng, mấy cái nữ nhi ở nhà theo thùa làm việc nhà, nhật tử quá không tồi, tại đây trong thôn liền tính nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình nhân ra, chỉ là trăm triệu không thể tưởng được chính mình đại nữ nhi có thể hứa cấp chấn trên phú hộ, thả này. Phú hộ vẫn là trịnh cử nhân thông gia cứu cứu, một nhà đều cực kỳ vừa lòng. Hôm nay là Tết đoan ngọ trước một ngày, ấn nơi này phong tục, tương lai con dễ là tất yếu tới cửa đưa quà tặng trong ngày lễ, bởi vậy toàn gia tàn nhẫn là thu thập một chút nhà ở, chỉ còn chờ Phương Văn Tín đi vào đâu. Quý Tỷ nhi đi theo Phương Văn Tín đến Lâm ra khi, quả nhiên đã chịu bọn họ cả nhà nhiệt tình tiếp đãi, chỉ là tương lai đại biểu tẩu Lâm Thúy lại núp vào không lộ mặt, quý tỷ nhi vuông. Văn Tín hơi hơi thất vọng, trong lòng buồn cười, liền hỏi Lâm Thúy muội muội Lâm Cầm, "Tỷ tỷ, Thúy tỷ tỷ như thế nào không ra? Có phải hay không không thích ta tới, cho nên trốn đi?" "Không phải, không phải." Lâm Cầm không biết sao sinh trả lời quý tỷ nhi tiểu hài tử này vấn đề, chỉ quay đầu lại nhìn nàng nương dò hỏi, "Ta kêu tỷ tỷ xuất hiện đi." Lâm làm nghề ngồi bà nương nhìn Phương Văn Tín, đó là tiêu chuẩn mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng ái, nghĩ nữ nhi cuối năm liền. Phải quá muôn, này sẽ làm nàng trông thấy Phương Văn Tín cũng không tính thất lễ, liền gật đầu nói, ngươi đi kêu đi. Lâm Thúy cách một hồi lâu mới ra tới, ăn mặc bộ đồ mới tân không nói, trên mặt tựa hồ còn độ phấn mặt, cúi đầu, giọng như kêu làm Phương Văn Tín uống trà, kia một cổ sấu hổ ngượng ngùng, thật kêu quý tỷ nhi cười phá cái bụng. Phương Văn Tín thấy được nàng ra tới, Trong tay trả lại thiếu chút nữa đánh nghiêng, cho thấy là từng có tương tư một hồi. Cái này thấy người, tâm hoảng hoảng bộ ráng. Thật tốt quá, lưỡng tình tương duyệt hôn nhân A. Quý tỷ nhi thấy bọn họ tình trạng, thầm khen chính mình ngày đó xe chỉ luồn kim, dẫn rượu, trộm che miệng cười. Một điều cũng không khóc không biết là hai nhà đại nhân sốt ruột, vẫn là phương văn tín sốt ruột. Phương Gia cùng Lâm Gia ở tháng 7 liền thương nghị muốn đem hai cái tiểu nhân hôn sự trước tiên. Vì thế, 9 tháng phân mới quá, Phương Văn Tín liền cưới Lâm Thúy quá môn, rất là náo nhiệt một hồi. Trịnh Minh Phát tham gia xong Phương Văn Tín hôn sự, về nhà tới khi lại chuẩn bị thượng kinh thành phó khảo. Hắn vốn dị đãi tháng 10 mới vào kinh, chính là Phương Giao gửi thư nói hắn thấy Phương Tiêu, hai người nói lên tình huống của hắn. Chỉ nói đã là chúng cử nhân, lúc này muốn thượng kinh khảo tiến sĩ, bất luận như thế nào, đến trước tiên thượng kinh, cũng hảo mang theo bái phỏng một chút trong kinh nhận thức quyền quý, trịnh minh phát với con đường. Làm quan thượng, ý tưởng đảo cũng không quá cổ hủ cũng biết có khi học thức ngang nhau dưới tình huống, người nếu là nhân tế quảng chút, tiền đồ liền rộng lớn chút, bởi vậy cùng xảo nương thương lượng một chút, quyết định trước tiên thượng kinh, tiến đi trịnh minh phát. Xảo Nương ban đêm tịch mịch lại ôm quý Tỷ Nhi cùng ở trên giường lớn ngủ đảo mắt liền tới rồi cuối năm, hôm nay ban đêm lại triển khai Trịnh Minh phát tin nhìn lên Quý Tỉ Nhi bỏ lên, bắt tay khuỉu tay Thác ở xảo Nương đầu gối cũng thăm dò xem khởi tin tới thấy Trịnh Minh phát ở tin nói hiện nay ở tại phương giao gia đường Mai Nương đám người đãi nhân có lẽ cực kỳảo ở chung Còn nói thêm Phương Văn Long còn hướng hắn hỏi Quý Tỷ Nhi tình huống chờ, xảo nương nơi này xem tin, thấy Quý Tỷ Nhi cũng đi theo xem, một bộ nhận được tự bộ ráng, không khỏi cười nói, ngươi tuổi còn nhỏ, thượng không được học đường, hiện nay cha ngươi không ở, nương buổi tội giáo ngươi nhận chút. Tự tốt không? Quý Tỷ Nhi mãnh gật đầu, hoa, rốt cuộc có thể danh chính ngôn thuận học nhận tự, nhận tự, tự nhiên có thể tiến thư phòng đọc sách. Buồn tẻ sinh hoạt sẽ xuất sắc rất nhiều Ngày hôm sau Tới vinh đám người nghe được quý tỷ nhi muốn học nhận tự Đều xung phong nhận việc muốn dạy nàng Kết quả quý Tỷ nhi lập tức nhiều vài cái tiểu lão sư Cả ngày vội không được Không phải vội nhận tự Chính là vội viết tự Còn muốn vội vàng đem ban đầu chính mình nhận chữ giản thể Chuyển hóa vì chữ phồn thể Hôm nay chính bận rộn Lữ thị mang theo trịnh hiểu ý tới Trịnh hiểu ý dài quá một tuổi Diêm Y lại mới tinh, nhìn đã có một chút duyên dáng yêu kiều hương vị, vừa vào cửa, Trịnh Hiểu Ý liền ngọt ngào kêu Trịnh bà từ nãy nãy, lại vội vàng kêu xảo nương cùng Trương Hắc đào thím, đại nhân cũng vô pháp cùng tiểu hài tử kéo xuống mặt tới, sớm kéo qua đi ngồi xong, lại hỏi nàng lạnh hay không, cần phải uống ly trà nóng. Trịnh Hiểu Ý lẳng nũng làm Trịnh. Bà từ cho nàng đổ trà, lại đi trêu đùa tiểu tới sơ. Trương Hắc Đào thấy trịnh hiểu ý làm như thích tiểu tới sơ, liền làm nàng nhìn chút, chính mình đi bếp hà nấu nước. Nơi này Lư thị bồi trịnh bà tử nói chuyện, một bên thấy quý tỷ nhi ở bàn nhỏ đi học viết tự, không khỏi khen, quý tỷ nhi thật có thể làm, như vậy tiểu liền sẽ viết tự. Trịnh bà tử thấy nàng tán quý tỷ nhi, trong lòng vui mừng, liền nói, cũng không phải là tới vinh bọn họ nhưng được với học đường mới có thể viết tự. Không đi học đường phía trước minh phát tuy dạy bọn họ nhận chút tự, muốn bọn họ lấy bút tới viết, lại đổ một đoàn đoàn, đều là mặc đoàn, nơi nào có cái tự hình dạng. Quý tỷ nhi lại bất đồng, cái kia bút thượng tay nàng, nắm chặt chẽ, tới vinh cầm tay nàng, chỉ một chút, liền viết một cái thẳng tắp thẳng tắp một chữ đâu. Xảo nương thấy tiểu tới sơ cầm một con trịnh minh nghiệp điêu khắc một điều ở chơi, sợ hắn lộng thương chính mình, đang muốn qua đi lấy ra, lại. Nghe đến Trương Hắc Đào tựa hồ ở bếp hà Quang ngã thứ gì, vội đi vào xem, lại thấy Trương Hắc Đào đỡ bệ bếp đứng, trong tay múc nước cái muôn quăng ngã dưới mặt đất. Nhất thời luống cuống, hỏi, đây là như thế nào lạp? Ta mới vừa ngồi xổm xuống tẩy một chút đồ vật, đứng lên khi chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, trước mắt biến thành màu đen, đứng không vững đâu. Trương Hắc Đào chậm rãi đứng thẳng thân mình, thanh âm có chút suy yếu, hoảng đầu nói, đã nhiều ngày không biết. Là như thế nào lạc, khởi mãnh liền choáng váng đầu Xảo nương thấy Trương hắc đào thân mình luôn luôn không tồi Lúc này lại thẳng lay động, cũng sợ Vội đỡ nàng vào phòng, làm nàng đi nằm ở trên giường Ra tới cùng trịnh bà tử nói Trịnh bà tử vừa nghe, liền nói Minh nghiệp còn không có trở về đâu Xảo nương ngươi liền hướng đại phu nơi đó đi một chuyến Thỉnh tới cấp sơ ca nhi nương khám một khám Xảo nương ứng, vội muốn đi Lư thị nhân nghi Trịnh Minh Hưng gần nhất ban. Đêm có điểm ho khan, lại tưởng hướng đại phu nơi đó lấy mấy tán dược, liền đứng lên nói, "Ta bồi tiểu nương cùng đi thỉnh bãi." Trịnh bà tử thấy các nàng cùng nhau đi ra ngoài, vội đi vào xem Trương Hắc Đào. Trịnh hiểu ý nhìn một hồi tiểu tới sơ, thấy đại nhân đều không ở trước mặt, sớm không kiên nhẫn, chính mình đi ghé vào bên cửa sổ xem xảo nương tân cắt xong cửa sổ. Tiểu tới sơ đã là một tuổi nhiều, Mới vừa học được đi đường, giống vịt giống nhau lung lay đi tới, thường, thường đem trong tay một điểu tắc trong miệng cắn một cắn, đem điểu đầu cắn lông xù xù. Quý tỉ nhi ngồi ở đại sảnh bàn nhỏ đang cố gắng học viết bút lông tự, trở thấy một con mập mạp tay nhỏ cầm một con một điểu lại đây, điểu đầu làm uống nước chạng một chút thăm tiến nghiên mực chung nghiên khởi mặt tới, ngẩn đầu vừa thấy, lại là tiểu tới sơ, không khỏi lớn tiếng kêu đại nhân, mau tới A. Sơ ca nhi tới quấy rối. Trịnh hiểu ý thấy quý tỉ nhi học viết tự Học trịnh trọng Chuyện là, che miệng cười nói Ngươi cầm giấy cùng nghiên mực ra tới chơi Làm tiểu đề để đi theo cùng nhau chơi không vui sao Như thế nào còn phải kêu đại nhân Lữ thị yêu thương trịnh hiểu ý Một lòng tưởng chờ đến nàng trưởng thành hảo phàn chức cao Bởi vậy sớm đưa nàng đi học đường Lại thỉnh người tới ra giáo nàng chút cầm ký thư hoạ Nhân Trịnh Hiểu Ý có vài phần tiểu thông minh, học đạo lý rõ ràng, có thân thích tới chơi khi, Lữ Thị liền làm Trịnh Hiểu Ý ra tới. Khoe khoang, giành được thật nhiều khích lệ, đem Trịnh Hiểu Ý túng không biết trời cao đất dày. Trịnh Hiểu Ý tuy đã từ Lữ Thị trong miệng biết được nhị thúc Trịnh Minh phát trúng cử nhân, xưa đâu bằng nay, Quý Tỷ Nhi cũng coi như là tiểu thư, nhưng trong lòng lại vẫn là cho rằng Quý Tỷ Nhi chỉ là ở nông thôn tiểu cô nương, cũng không thể cùng nàng so. Cái này thấy quý Tỷ nhi tiểu tiểu niên kỷ, lấy bút lông tư thế ra dáng ra hình, liếc liếc mắt một cái nàng viết tự, tựa hồ. Cũng có lăng có giác, trong lòng lại có điểm ghen tuông, một lòng muốn đả kích nàng. Quý Tỷ nhi nghe được trịnh hiểu ý nói chuyện hơi hơi có chút châm trọc, lại không đếm xỉa tới nàng, chỉ bắt lấy tiểu tới sơ tay nhỏ, không cho hắn lại lấy điều đầu nghiên mặc, tiểu tới sơ đi đường tuy không xong, sư lực lại đại, tránh đến mấy tránh. Quý tỉ nhi thiếu chút nữa liền chào không được hắn tay, quý tỉ nhi thấy trịnh hiểu ý đứng bất quá tới hỗ trợ, liếc nàng liếc mắt một cái nói, hiểu ý tỉ tỉ, ngươi lại đây giúp đỡ ôm ban đầu ca nhi nha. Trịnh hiểu ý do dự một chút, vẫn là đi qua, từ nhỏ tới sơ phía sau vây quanh, liền phải đem hắn ôm khai, không nghĩ tiểu tới sơ tránh đến mấy tránh, điều trên đầu mực nước liền đồ ở trịnh hiểu ý cổ tay áo thượng, đem nàng hảo hảo một kiện xiêm y đổ từng điều. Nàng vừa thấy, lập tức buông ra tiểu tới sơ, tùy ý hắn té ngã trên đất, chính mình chỉ kêu to, hoa, làm dơ ta siêm ý, bồi ta siêm ý. Tiểu tới sơ dưới mặt đất, hoa hoa khóc lớn, quý Tỷ nhi hoảng sợ, sợ tiểu tới sơ trong tay lấy một điều sẽ thương đến hắn, cuốn quýt qua đi nâng dậy tiểu tới sơ, trong miệng hồng nói, đừng khóc, đừng khóc, nhìn xem cái này một điều, nó quăng ngã so ngươi còn đau, nó cũng không khóc không phải. Một mặt kiểm tra rồi hạ tiểu tới sơ, thấy không có thương tổn, lúc này mới yên lòng. Tiểu tới sơ nghe xong quý tỉ nhi nói, xem trong tay một điều, quả nhiên Quang ngá như vậy trọng cũng không có khóc, liền sở. Trường đi sờ một điều đôi mắt, nhất thời dừng lại khóc. Nho nhỏ nam tử hán quý Tỷ nhi khó khăn hống ở tiểu tới sơ, thấy trịnh hiểu ý còn ở dậm chân, cực kỳ bất đắc dĩ, ngẩn đầu nói, hiểu ý tỷ tỉ, tỉ, siêm y dơ cũng ô ê. Ngươi lại nhảy cũng nhảy không sạch sẽ, không bằng cởi ra làm tiểu thím giúp ngươi tẩy tẩy. Loại này nét mực nào tẩy đến sạch sẽ? Trịnh hiểu ý bĩu môi, khí hồ hồ nói, "Này xiêm y vẫn là ta sinh nhật ngày đó làm, chỉ xuyên một chuyến, ngày thường ta không bỏ." Được xuyên, hôm nay đi theo nương tới các ngươi nơi này mới thay, này bất quá xuyên nhị tao, liền đạp hư như vậy, ngươi nói, "Này phải làm sao bây giờ?" Nói lật xem cổ tay áo áo, ngón tay cũng bị hắc nước dính đen chút, không khỏi hét lên một tiếng. Có thể làm sao bây giờ đâu? Quý Tỷ nhi nhíu mày xem một cái trịnh hiểu ý, bất mãn nói, nhiều nhất làm nai nãi bồi ngươi một bộ hào, quỷ gọi là gì? Ngươi, ngươi như thế nào nói như vậy lời nói? Trịnh hiểu ý khi nào chịu? Quá nặng lời nói, thấy quý Tỷ nhi tiểu tiểu hài tử, học đại nhân giống nhau nhíu mày chỉ trích nàng. Khẩu khí còn như vậy không kiên nhẫn, khí để bụng đầu, tới gần Quý Tỷ Nhi nói chuyện, ngón tay thẳng chỉ đến Quý Tỷ Nhi cái mũi thượng. Tiểu tới mới gặp Trịnh Hiểu Ý hùng hổ hắn nho nhỏ trong lòng cũng biết Trịnh Hiểu Ý đây là muốn khi dễ Quý Tỷ Nhi, đỡ lấy Quý Tỷ Nhi bả vai đứng lên, vượt trước một bước che ở Quý Tỷ Nhi trước người, sở trường một điều đi mổ Trịnh Hiểu Ý mu. Bàn tay, Trịnh Hiểu Ý bị điều đầu nhọn nhọn địa phương một mổ, mu bàn tay đau xót. Vội lùi về tay, trong lòng càng ủi khuất, chính mình hảo hảo, như thế nào đã bị hai cái ở nông thôn tiểu thí hài cấp khi dễ, một cái mắng nàng, một cái còn dùng điểu đầu mổ nàng, không cho bọn họ một chút lợi hại nhìn một cái, còn trời cao, nơi này nghĩ, một khuôn mặt sớm bản hung ác ác, dơ lên tay liền phải đi đẩy tiểu tới sơ cùng quý Tỷ nhi, trong miệng còn nói, không giáo huấn một chút ca Ngươi, liền không hiểu đến muốn tôn kính tỉ tỉ. Quý tỷ nhi thấy tình thế không ổn, lôi kéo Tiểu Tới Sơ lui ra phía sau một bước, kêu to lên, "Hiểu ý tỷ tỷ đánh người, hiểu ý tỷ tỷ đánh người." Tiểu Tới Sơ cũng học nàng nói, "Đánh người, đánh người lạp." Trịnh bà tử ở chương hát đào trong phòng nghe được kêu to, vội ra tới nhìn lên, thấy Trịnh Hiểu Ý quả nhiên dương xuống tay, Quý tỷ nhi lôi kéo Tiểu Tới Sơ lui ở góc bàn, cái này cũng sinh khí của Trách Trịnh Hiểu Ý nói, "Ngươi là tỷ tỷ Như thế nào đánh mội mội cùng để để đâu? Ta không đánh bọn họ, chỉ là nói nói. Trịnh hiểu ý cảm thấy chính mình bị oan ủng, quỷ khuất khóc lên, một bên dơ lên chính mình tay áo cấp trịnh bà tử xem, khụt khịt nói, sơ ca nhi đổ ta một ống tay áo mặc, ta kêu một tiếng, quý tỉ nhi liền nói ta quỷ kêu. Quý tỉ nhi nàng còn nhỏ, biết cái gì kêu, quỷ kêu. Trịnh bà tử trong lòng vốn dĩ liền bất công quý tỉ nhi cùng tiểu tới sơ hơn nữa ra tới khi, thấy Trịnh Hiểu ý trừng mắt dò Quý tỷ nhi cùng Tiểu Tới Sơ, nghe nàng nói như vậy, không lớn tin nàng lời nói, chỉ âm thầm nói thầm, tiểu tiểu hài tử cũng không phải một cái tốt, cái gì không giống như, giống đủ nàng cha, cũng là ái khi dễ tiểu nhân. Trịnh Hiểu ý thấy Trịnh bà tử một bộ thiên giúp Quý tỷ nhi cùng Tiểu Tới Sơ bộ dáng, càng thêm ủy khuất, nước mắt dũng hung ồ nào đem vừa rồi tình huống thuật lại một lần. Lại không để nàng đem tiểu tới sơ quăng ngã dưới mặt. Đất sự, trịnh bà tử thấy nàng khóc lợi hại, quý Tỷ nhi cùng tiểu tới sơ cười hì hì nhìn nàng khóc, đảo cũng sợ bị người ngoài thấy, nói chính mình người một nhà khi dễ nàng một cái tiểu nữ hài, chỉ phải không nói, được rồi, đã là đem tân y phục làm dơ, ta làm ngươi nhị thẩm lại cho ngươi làm một bộ tốt không? Lần trước có người tặng một con màu hồng phấn lụa bộ tới, phải cho quý Tỷ nhi làm siêm ý. Còn không có làm, trước cho ngươi làm một bộ đi. Trịnh hiểu ý nghe được có tân. Y phục, chính mình lau nước mắt, không nói chuyện nữa. Lữ thị cùng xảo nương mang theo đại phu tiến vào khi, Thấy trịnh hiểu ý lau nước mắt, đều có điểm kinh ngạc. Vừa hỏi, cấp quý Tỷ nhi cùng tiểu tới sơ khi dễ, Lữ thị khó mà nói cái gì. Xảo nương lại giả ý của trách quý Tỷ nhi nói, Ngươi còn nhỏ, làm sao dám khi dễ tỉ tỉ. Tiểu tâm tỷ tỷ giáo huấn ngươi một đốn. Tỉ tỷ vừa mới muốn đánh chúng ta, đánh không, cho nên chính mình khóc, không làm chuyện của chúng ta. Quý tỷ. Nhi thấy lữ thị vẻ mặt khó coi, tựa hồ nàng bảo bối nữ nhi thật cấp chính mình cùng tiểu tới sơ khi dễ tàn nhẫn, cảm thấy cần thiết giải thích một chút, kéo tiểu tới sơ nói, hiểu ý tỷ tỷ vừa mới đem ngươi quăng ngã dưới mặt đất, mông còn đau không đau tiểu tới sơ cái này nhớ tới Trịnh hiểu ý vừa mới buông ra chuyện của hắn, dùng tay nhỏ đi sở chính mình mông, Nãi Thanh nãi vừa nói, đau đau. Một tuổi nhiều tiểu hài tử làm sao nói hoảng? Lữ thị cái này tin tưởng là Trịnh. Hiểu ý trước khi dễ người, chính mình cười mỉa nói, tiểu hài tử ở bên nhau chơi, luôn là cái nhau ầm ĩ, quá một hồi thì tốt rồi. Trịnh bà từ sớm lánh đại phu đi vào cấp chương hắc đào bắt mạch, ra tới khi đầy mặt vui mừng. Cùng lữ thị cùng xảo nương nói, sơ ca nhi hắn nương lại có hỉ, trả trách đã nhiều ngày hệ hoài, ta còn tưởng rằng cuối năm việc nhiều, đem nàng mệt không tinh thần, không thừa tưởng lại có. Nói tà đại phu, đại phu thu trần kim, vuốt dâu cười cười nói, chỉ cần tinh dưỡng chút, uống nhiều điểm bổ dưỡng nước canh bổ bổ huyết khí, liền không ngại, không cần phải lại khai dược. Xảo nương nghe được Trương hắc đào lại có, vội vào phòng đi chúc mừng nàng. Cười nói, ngươi cũng hổ đồ, chính mình có cũng không biết nói. Trương Hắc Đào cũng đầy mặt vui mừng. Cười nói, nhân tháng trước tháng sau tin khi, đã muộn hảo chút thời gian, tháng này cũng đã muộn, ta liền không để ở trong lòng. Đã nhiều ngày thường giác quyện quyện, cho. Rằng chính mình này mấy đêm vội vàng cấp minh nghiệp cùng sơ ca nhi làm tân y phục, ngao qua, người có hỏa khí đâu. Xảo nương thấy nàng vừa nói vừa sờ bụng, không khỏi cười nói. Hiện nay còn không có hiện hình đâu, ngươi sợ cái gì. Nếu là hiện hình, đảo muốn kêu hỉ bà giúp ngươi nhìn xem, có phải hay không cũng cùng tỷ tỉ, tỉ ngươi giống nhau, một thai hai cái. Tỉ tỉ kia hai cái xong bảo thai, không nói bộ dáng giống nhau như đúc, khóc khi cùng nhau khóc, cười khi cùng nhau. Cười, động tác giống nhau như đúc, rất là đáng yêu. Toàn ra phủng ở lòng bàn tay thượng, đau không được. Trương Hắc Đào hướng tới nói. Nếu là cũng có thể sinh hạ xong bào thai, còn không biết nhiều đáng yêu đâu. Nguyên lai trương hắc đào tỉ tỉ trương điềm đào ở tháng 6 phân khi liền sinh hạ một đôi song bào thai Nam Anh, cái này thổ khí dương mi, không đơn thuần chỉ là bà bà không hề cấp lời nói nặng, tướng công cũng tuyệt muốn nạp thiếp ý niệm. Lần trước trương hắc đào đến chấn trên xem nàng kia đối song bào thai chất nhi, trở về liền vẻ mặt hâm mộ nói song bào thai thật tốt chơi gì đó. Nếu là cũng có thể sinh một đôi song bào thai trẻ con, chẳng phải khả quan. Nơi này nói chuyện, quý tỷ nhi đã là kéo tiểu tới sơ chen vào phòng tới, vui mừng nói, thím lại có, sang năm lại có tiểu đệ đệ có thể chơi. Tiểu tới sơ nghe được đại gia nói, cái hiểu cái không, chạy tơi ghé vào mép giường nhìn trương hắc đào bụng, một bộ tưởng không rõ bộ dáng Xảo nương thấy hắn biểu tình, không khỏi cười hỏi, sơ ca nhi, ngươi nương có hỉ. Ngươi muốn đề đề vẫn là muội muội ở nông thôn cực tin tưởng hài tử có linh khí, lời nói chuẩn nhất, thường có người mới vừa hoài thượng liền hỏi trong nhà quan hệ thân mật tiểu hài tử, thích đề đề vẫn là muội muội nếu là tiểu hài tử nói thích cái loại này, rất kỳ quái, đa số sinh hạ tới chính là cái loại này, cho nên nơi này Trương Hắc Đào nghe xảo nương hỏi tiểu tới sơ, cũng nghe ở, tiểu tới, sơ rất là do dự, cảm thấy đề đề cũng hảo. Muội muội cũng hảo, nếu là chỉ có thể muốn một cái, liền rất khó lựa chọn, bởi vậy vặn ngón út đầu, quá nửa thiên tài nói, "Đệ đệ, muội muội, Hoa, ngươi thực lòng tham nha, muốn đệ đệ cũng muốn muội muội." Xảo nương cười điểm tiểu tới sơ đầu, cùng Trương Hắc Đào nói, "Ngươi nhìn xem, Sơ Ca Nhi đã muốn đệ đệ, cũng muốn muội muội, không chuẩn ngươi trong bụng chính là long phượng thai, một nam một nữ đâu? Cần phải hảo sinh bảo trọng." Trương Hắc Đào nhấp miệng cười, hỏi xảo nương nói, ta ở trong phòng khi, nghe được hiểu ý ở khóc, lại là sao lại thế này? Nàng như vậy đại, nói chính mình cấp quý tỉ nhi cùng sơ ca nhi hai cái tiểu nhân khi dễ. Xảo nương thấy lữ thị này trận mang trịnh hiểu ý tới cần, mặt ngoài không lộ cái gì, ngầm lại không cho là đúng. Nhớ trước đây trịnh minh phát chưa trúng cử khi, chính mình đến trấn trên tìm đại ca, ở trấn trên đụng tới lữ thị. Bất đắc di hô một tiếng đại tẩu, nàng, kia hở hứng bộ ráng, đến nay còn nhớ rõ đâu, hiện giờ trang cái gì thân thiết. Trương Hắc Đào nghe xảo nương đem sự tình nói một lần, dù chưa chính mắt nhìn thấy lúc ấy tình cảnh, cũng thấy buồn cười. Cúi đầu đối tiểu tới sơ nói, ngươi như thế nào biết trong nhà cái này tỉ tỉ thân một chút, thấy kia hiểu ý tỉ tỉ tưởng khi dễ trong nhà cái này tỉ tỉ, ngươi liền động thân mà ra, đảo giống cái nam tử Hán. Tiểu hài tử ra cũng hiểu được phân tốt xấu, chờ nói quý Tỷ nhi thân. Điểm, xưa nay hai cái chơi khai, liền hiểu ý kia nho nhỏ nữ hài, venh váo tự đắc, đem quý Tỷ nhi cùng sơ ca nhi xem không bằng nàng, quý Tỷ nhi cùng sơ ca nhi tuy nhỏ, làm sao không rõ, tự nhiên xa lánh nàng. Xảo nương nói vài câu, sợ lữ thị nghe xong đi, liền không hề nói, dặn bảo trương hắc đào vài câu, lánh quý tỉ nhi cùng tiểu tới sơ ra phòng. Đợi đến lữ thị cùng trịnh hiểu ý lúc đi, trịnh bà tử cùng xảo nương nói, sơ ca nhi đem hiểu ý quần áo làm dơ, ta nói bồi cho. Nàng một bộ, lữ nương cực lực chối từ, chỉ nói không cần. Ta cũng lười đãi nói quá nhiều, ngươi làm một bộ phóng, qua mấy ngày nàng tới, lấy cùng nàng đó là. Hiểu ý cũng buồn cười, nào có đại hài tử cấp tiểu hài tử khi dễ, còn làm dơ siêm ý. Xảo nương nghĩ kia thất bố vốn là phải cho quý Tỷ nhi làm niên hạ siêm ý, cái này tiện nghi trịnh hiểu ý, có chút nói thầm, nghĩ làm xong hiểu ý siêm ý, nếu có bố dư lại, chỉ có thể cấp quý tỉ nhi làm điều lụa quần, mẹ chồng nàng dâu. Hai cái nói chuyện, lại nghe cửa lại có người kêu, lại là Trương hắc đào tiểu muội Trương cẩm đào tới, nguyên lai Trương hắc đào nương ở cửa thôn nghe được người trong thôn nói xảo nương thỉnh đại phu vội vàng hướng ra chạy. Là vì Trương Hắc Đào bắt mạch tới, chỉ cho rằng Trương Hắc Đào sinh bệnh gì, cấp vội kêu tiểu nữ nhi lại đây nhìn một cái, Đãi nghe được là có hỉ, Trương Cẩm Đào cũng hỉ không khép miệng được, cùng trịnh bà tử nói, ta nương ở nhà cấp dập chân, còn tưởng, rằng tỷ tỷ được bệnh gì, ta về nhà đi nói cho nàng cái này hỉ sự, tỉnh nàng đợi lát nữa chính mình không yên tâm lại chạy tới, nói nhảy nhót liền chạy, qua không bao lâu. Trương hắc đào nương vẫn là tự mình tới, trong tay để ra hai cân táo đỏ, vừa vào cửa liền cùng trịnh bà tử nói, lần đó ta có hắc đào nàng đại ca khi, cũng choáng váng đầu, sau lại ăn chút táo đỏ, thế nhưng hảo chút. Nghe lão nhân ra nói táo đỏ nhất bổ huyết, trong nhà thừa này hai cân, ta đều để tới, làm hắc đào mỗi ngày ăn chút, trịnh bà tử chỉ phải tiếp nàng táo đỏ một mặt làm nàng chính mình vào phòng cùng Trương Hắc Đào nói chút thể đã lời nói, quyển, quyển so tự nhiều nhân Trương Hắc Đào thân thể không khỏe, xảo nương xử lý đa số việc nhà, ở rối ren liền qua năm, năm sau, đại gia tính nhẩm Trịnh Minh Phát dự thi Nhật tử, đợi đến dự thi Nhật tử qua, lại chờ hắn tin, 3 tháng đế khi, rốt cuộc thu được Trịnh Minh Phát tin, vô cùng đơn giản nói mấy câu, đại ý là nói, Thì rớt, buồn đái sớm chút về nhà. Nhưng là phương giao cùng phương tiêu lưu Trư hắn ở Kinh Thành lại chủ một đoạn thời gian, Tết đoan ngọ trước tất sẽ về nhà. Xảo nương nhìn tin, lại không có như thế nào thất vọng, chỉ Minh phát ném sách vở như vậy chút năm mới một lần nữa nhặt lên, lần trước có thể thi đậu cử nhân đã thuộc may mắn, lần này không khảo trung tiến sĩ kỳ thật ở đại gia dự kiến chung. Qua đến mấy ngày, xảo nương lại thu được phương giao tin, nhưng thật ra kỹ càng. Chỉ nói Trịnh Minh Phát lần này dự thi sự, nguyên lai Trịnh Minh Phát ngày đó từ trường thi ra tới khi, đã biết tất không chúng, buồn đãi lập tức thu thập đồ vật về nhà, chỉ là phương giao cùng phương tiêu đám người khổ lưu, còn nói thêm lại như thế nào, cũng đến chờ Yết Bảng mới trở về, cũng có một công đạo, đợi đến Yết Bảng, kia lên xuống đệ người tự nhiên có rất nhiều hô thiên thưởng địa, cuồng ca đương rượu, Trịnh Minh Phát nhìn thấy có chút dân cư mới cực lợi hại, kiến. Thức làm như bất phàm, cũng rơi xuống đệ, càng kiêm có kia gian khổ học tập khổ đọc nhiều năm, không chưa một ngày ném xuống sách vở, cũng cùng hắn giống nhau cùng lần này tiến sĩ vô duyên, tâm tình đảo bình tinh xuống dưới. Phương Giao cùng Phương Tiêu thấy được hắn tình trạng, lại kéo đi ra ngoài uống rượu giải sầu, chỉ nói đãi ba năm sau lại khảo đó là, không cần ưu phiền, không nghĩ chỉnh minh phát mấy năm nay nghiêm với luật đã, rất ít uống rượu, mấy ván uống xong tới. Lại bị thương già dày, nhất thời thỉnh đại phu trần trị, lại dẫn phát một ít cú tật, sinh sôi ngã bệnh. Hiện giờ chỉ đợi dưỡng hảo bệnh lại về nhà đâu. Xảo nương thấy được phương giao tin, hôm nay ban đêm liền tư viết một phong thơ cùng trịnh minh phát, hơi an ủi một chút. Chỉ là nàng tuy nhận biết tự, lại cực nhỏ viết, cầm lấy bút tới độ vài lần, cuối cùng là cảm thấy tự quá xấu mà không hoàn thành. Quý tỷ nhi bỏ ở mép giường xem xảo nương viết vài lần vẫn là không viết thành. Vội bỏ xuống giường đến xem, cười nói, nương, ta giúp ngươi viết. Ngươi mới đi theo ca ca ngươi bọn họ học viết mấy tháng tự, nhận biết tự cũng không nhiều lắm, như thế nào giúp nương viết thư. Xảo nương buồn cười, đem trong tay giấy xoa thành đoàn, lại không ném xuống, chỉ đặt ở trên bàn, tính toán ngày mai dùng để nhóm lửa dùng. Quý tỉ nhi thấy xảo nương không tin nàng sẽ viết thư, chính mình lấy quá xảo nương ném ở trên bàn bút, tiếu tiếu mực nước. Ở một khác trương mở, ra trên tờ giấy trắng viết thượng bốn chữ, phụ thân đại nhân. Xảo nương thấy quý tỉ nhi viết tuy không được tốt lắm, bút hoa cũng thoáng oai vặn một ít, nhưng là mỗi cái tự đều nhận được, không khỏi vừa mừng vừa sợ, ôm qua đi ngồi ở nàng đầu gối, cười nói, ta niệm, ngươi viết, nếu là sẽ không viết, liền hòa cái vòng tròn thay thế hảo. Lời tuy nói như thế, xảo nương vẫn là nắm quý tỉ nhi tay cùng nhau viết lên. Kết quả Quý tỉ nhi đệ nhất phong che kín vòng tròn thư nhà liền. Ra đời, quý Tỷ nhi nhìn kia phong thư nhà, quyển quyển so tự còn nhiều, âm thầm đáng thương chính mình cùng lão nương, thế nhưng có rất nhiều chữ phồn thể sẽ không viết, thật là quá thất học. Xa ở kinh thành trịnh minh phát, với bao nhiêu ngày sau, thu được xảo nương khẩu thuật, quý tỷ nhi viết tin, vừa thấy bên trong rất nhiều quyển quyển, là khoản là xảo nương cùng quý tỷ nhi thượng, xem xong tin, lại cười phiên. Này cười, bệnh lại hảo hơn phân nửa, đợi đến bệnh hảo liền. Chuẩn bị về nhà, nhân tháng năm trung tuần lại là phương đạt phụ thân chết kỵ, phương giao cùng phương tiêu cũng tư về quê tế bái, hai nhà thương thảo một hồi, liền quyết định cùng trịnh minh phát kết bạn trở về. Phương tiêu cùng chủ nhân thỉnh giả, lại đem cửa hàng sự công đạo cấp mấy cái đắc lực tiểu nhị, không thiếu được lại dặn dò bà nương hảo một hồi lời nói. Nhân tiểu thiếp Hà Trí này trận cùng bà nương có chút không đối bàn, lại sợ chính mình vừa đi, hai cái sẽ rõ tranh. Ám đấu liền chuẩn bị mang theo Hà Trí cùng nhau lên đường. Buổi tối liền cùng bà nương Lý Mẫn Hoa nói, ngươi ta thành thân cũng nhiều năm như vậy, ngươi hẳn là biết ta làm người, không phải sủng thiếp diệt thê người. Hiện nay mang theo Hà Trí cùng nhau về quê, lại không phải vắng vẻ ngươi, thiên vị nàng, lại là bởi vì ta vừa đi. Đem nàng đặt ở nơi này cùng ngươi xem cửa hàng, trái lại không yên tâm, nàng nguyên là ngũ di nương trước mặt người tâm phúc, mọi việc không nhận. Thua, nếu là ta không ở, không ai ngăn đón nàng, nàng cùng ngươi đấu khí, lại muốn nâng ra ngũ di nương tới, ngươi chính là nín thở, và lại, này hàng gia phố tuy không phải ta sản nghiệp của chính mình, lại hóa không ít tâm huyết, hiện nay lấy ra tới nhờ người hướng hải ngoại đi bán hàng gia cũng từ nơi này đi ra ngoài. Chứ bỏ ngươi, ta cũng không dám loạn tin tưởng người, ta đem hà chí mang đi, ngươi hảo hảo thu thập một chút nguyên đi theo nàng người, nên bán bán, nên xứng. Người xứng người, đợi đến chúng ta trở về, lại cho nàng mua mấy cái tân nha đầu, đến lúc đó, nàng liền thành một cái không nha lão hổ, tưởng khiến người hướng ngũ di nương chỗ đó nói cái gì, chúng ta cũng tự nhiên nói trước, lý mẫn hoa vuông tiêu muốn mang hà trí cùng nhau về quê. Vốn dĩ lòng tràn đầy không thoải mái, đợi đến nghe xong hắn này một phen lời nói, thế mới biết hắn vẫn là cùng chính mình một lòng. Toại gật gật đầu nói, đã là như thế, ngươi đem tuyển ca nhi cũng mang đi. Tuyển ca nhi là trưởng tử, cũng nên đi tế bái một chút tổ phụ, cách nhiều năm như vậy không về quê, sợ trong tộc người đều không nhận biết hắn, còn phải trở về nhận nhận người. Phương Tiêu Đại Nhi tử phương văn tuyển năm nay đã là 14 tuổi. Lý mẫn hoa sử nhi tử đi theo phương tiêu bên người, tất nhiên là có thể làm thần báo bên tai, khi trở về mọi việc liền có thể tinh tế nói cho nàng nghe, sẽ không lậu quá nửa điểm. Phương tiêu cũng minh bạch bà nương tâm tư. Gật đầu nói, ngươi đã vẫn là không yên tâm, khiến cho tuyển ca nhi đi theo cùng nhau hồi bãi. Bọn họ nơi này thương nghị, phương giao bên kia cũng thật là náo nhiệt, nghe được phương giao phải về quê quán tế phụ thân, đường mai nương liền cười nói. Hiện nay mùa hà buông xuống, trà xuân đã chích xong, cửa hàng lại có tiểu nhị nhìn, lại đúng là đi được khai thời điểm, ta bổi ngươi cùng nhau hồi bãi. Phương Giao còn không có đáp, Phương Văn Long đã là la hét nói, ta cũng phải đi, ta cũng phải đi. Bên cạnh chuyển đến một cái khác thanh âm, đại gia vừa thấy, là đường thiếu hoa. Nga, ngươi cũng đi theo làm cái gì. Đường mai nương thấy đường thiếu hoa cũng la hét muốn theo đi, không khỏi buồn cười, nói, trên đường phải đi vài ngày, còn muốn sửa lên thuyền, lần trước ngươi đi theo, còn ngại trên đường buồn, lần này lại muốn đi theo, ngươi nương định là không cho. Tỷ tỷ nói, trà xuân đã trích xong, hạ trà sản lượng thiếu, cũng không nhọc nhà ta. Lo lắng, vừa lúc thừa dịp lúc này xuất ngoại du ngoạn, gần chút chúng ta cũng toàn đi qua. Lần trước hồi tỷ phu quê quán, bên kia phong cảnh tuyệt đẹp, nhân tình vị lại hậu, chính tư lại đi một lần, mượn tỷ phu về quê, đơn giản chúng ta toàn ra cũng theo đi, du ngoạn một phen mới trở về. Đường Minh Sơn từ phía sau rèm xoay ra tới, cười nói, tỷ phu tỷ tỷ cũng không nên ghét bỏ chúng ta. Đường Mai Nương sửng sốt, Minh Bạch đường Minh Sơn tâm tư, nhân đường ra đã ở vì đường. Minh Sơn tìm kiếm nữ hải tử. Chỉ đợi có tốt liền chọn cho hắn làm thiết Khánh Thị Tất nhiên là không vui đường Minh Sơn lại muốn tránh đến nhất thời là nhất thời hắn phải đi khai nạp thiết việc này tự nhiên phải gác xuống đợi đến Nhật tử qua cử khả năng liền ai nhạt lại có nếu là rời đi đường ra Khánh thị tâm lý một thả lỏng có thể lại hoài thượng này nạp thiếp sự ở ngắn hạn nội tất nhiên là sẽ không nhắc lại Bởi vậy thượng Ch Minh Phát để ra chính mình, Một bọc nhỏ hành lý ra đường ra đại môn khi, nhìn Phương Tiêu toàn ra cùng Phương Giao cả gia đình, cập xe ngựa, hòm siểng chờ, liền ngơ ngẩn nói, đây là chuyển nhà vẫn là đánh giặc nha. Nói Phương Tiêu cùng Phương Giao đều cười. Vui mừng nhất lại là Phương Văn Long cùng đường thiếu hoa, gần nhất bị câu đọc sách, câu khẩn, lúc này có thể đi theo đại nhân cùng nhau về quê, vừa lúc thả lỏng một chút. Phương Văn Long còn cùng đường thiếu hoa nói, không biết quý tỷ nhi hiện. Tại trưởng thành thế nào? Khi còn nhỏ béo đô đô, lớn khẳng định cũng là một cái tiểu phỉ muội. Đường Thiếu Hoa giao nhớ tới Quý tỷ nhi một tuổi nhiều bộ dáng, lắc đầu nói, nàng hảo chơi là hảo chơi, chính là quá tiểu. Không sai biệt lắm 3 tuổi, không tính nhỏ. Phương Văn Long ở đường ra, tới tơi lui lui cũng chỉ cùng Đường Thiếu Hoa chơi, trong lòng rất tưởng niệm Quý tỷ nhi cái này béo đô đô đáng yêu tiểu biểu muội sớm từ trong lòng ngược móc ra một cái trang ở hộp bao tầm tầm cẩm bố đồ vật nói ta chuẩn bị đem cái này đưa cho quý Tỷ nhi làm nàng hiếm lạ một chút ngươi thật bỏ được đường thiếu hoa vuông văn long đem chân quý đồ vật cũng đem ra nhìn một cái hắn mặt nói nhưng đừng đưa ra đi sau khi trở về hối ra ra nói thứ này từ hải ngoại mang về tới hiếm có ngươi muốn đưa lại muốn cũng không thể Ngươi không phải còn có một cái sao Ta về sau muốn thật hiếm lạ Liền cùng ngươi mượn tới nhìn một cái quá xem qua Nghiện là được Phương Văn Long khép lại hộp Sờ sờ Muốn đưa cho quý Tỷ nhi quyết tâm lại không có dao động Đường thiếu hoa nghi nghi nói Tính Về nhà tới ta đem ta cái kia tặng cho ngươi đi Dù sao cha ta nơi đó còn có một cái đại Ta tưởng nhìn cái gì Cùng hắn cầm đến xem So với chúng ta loại này tiểu nhân dùng tốt nhiều Hai người nói Bị đại nhân ôm lên xe Lại thăm gió đi theo đường ra đưa ra cổng lớn Mọi người phất tay Liền dừng lại lời nói Nhân người nhiều Lại mang theo tiểu hài tử Đoàn người hành trình liền có chút chập Chỉ phải trước mang tin trở về báo cho đồng thị cùng xảo nương chờ Xảo nương nhận được tin khi Cùng trịnh bà tử nói Đến không được Ta nhị ca ta tam ca đều phải trở về Nhị ca mang theo tuyển ca nhi cùng di nương tới, tam ca tam tẩu mang theo long ca nhi trở về không nói, cư nhiên lại tiện thể mang theo cứu gia toàn ra tới. Cũng may đại ca lần trước đem trạch sau một miếng đất cũng ra mua, xây dựng thêm. Tòa nhà, bằng không, lúc này chỉ sợ không đủ trụ. Trịnh bà từ cười nói, liền tính không đủ ở, đại ca ngươi tự nhiên sẽ an bài. Chỉ là, đến tột cùng khi nào có thể tới ra. Mình phát ra từ đánh năm trước 9 tháng phân đi trong kinh, hiện nay đều tháng tư phân, ước chừng bảy cái nhiều tháng, không nói ta lão bà tử, ngươi cùng quý Tỷ nhi hả có thể không nghĩ hắn. Xảo nương lại nhìn kỹ tin, đạn tính bọn họ ở tin nói tới địa phương nhi, lại bản ngón tay đầu tính về đến nhà. Khi nên nhiều ít hành trình, tính sau một lúc lâu nói, nhất muộn ở Tết đoan ngọ sau cũng nên tới rồi. Tết đoan ngọ ngày thứ hai đó là quý tỷ nhi ba tuổi sinh nhật, hy vọng Minh Phát đuổi đến trở về hạ quý tỷ nhi sinh nhật. Trịnh bà tử một bên nói, một bên tính nhẩm ly Tết đoan ngọ còn có bao nhiêu thiên. Năm ngày sau, đó là Tết đoan ngọ, trịnh bà tử cùng xảo nương đám người ăn xong bánh trưng, còn không thấy trịnh Minh Phát đoàn người trở về, trong lòng tuy cấp, lại cho. Nhau cười nói, ngày khác chính là quý tỷ nhi sinh nhật, nên sẽ không chờ đến ngày mai lại trở về. Vừa lúc thấu náo nhiệt bãi, hạ quý tỷ sinh nhật nhân đồng thị nói ba tuổi định 80 mươi, ba tuổi sinh nhật thiết không thể qua loa, bởi vậy quý tỷ nhi sáng sớm lên, đã bị từ đầu đến chân dùng hồng nhạt hệ xiêm y cùng độ trang sức trang điểm một hồi, đứng ở trước gương xem chính mình khi, không khỏi trừng lớn mắt, sống thoát thoát một cái nước trái cây đường, còn nếu là cổ kính nước, trái cây đường, hoa, quý tỷ nhi thật xinh đẹp. Quý tỉ nhi đang lườm trong gương chính mình ngây ra, bên cạnh sớm có tiếng ca ngợi truyền đến, nhưng đầu vừa thấy, lại là tiểu mập mạp Lý Cam Vũ. Lý Cam Vũ 7 tuổi, so trước khi gầy chút, mặt mày cũng nảy nở hảo chút, trang điểm giống một cái tiểu thiếu da, thực lấy đến ra tay bộ dáng Quý tỉ nhi nghe được Lý Cam Vũ tán nàng, còn cười hì hì để sát vào tới tưởng kéo nàng tay, lui ra phía sau một bước nói, ta chính mình đi ra phòng. Đại sảnh Đồng Ngọc Thiền lại cùng xảo nương nói nóng hổi, vừa thấy Quý Tỷ Nhi ra tới, vội vội đưa qua chính mình mua Ngọc Bội nói, Quý Tỷ Nhi tới, ta cho ngươi mang lên, này lễ tuy mỏng chút, lại là ta một mảnh tâm ý. Nói đã là kéo qua Quý Tỷ Nhi, giúp nàng hệ thượng Ngọc Bội, sinh nhật thu lễ vật, hẳn là không có gì không ổn mới là, Quý Tỷ Nhi thấy Đồng Ngọc Thiền một bên giúp nàng hệ Ngọc Bội, một bên tựa hồ ở vụ trộm cười. Nho nhỏ trong lòng suy đoán một hồi, nghĩ không ra nàng một cái phụ nữ đưa nàng một cái ngọc bội có thể có cái gì ý đồ. Quá một hồi cũng liền bỏ qua không hề tế tư. Nguyên lai đồng ngọc thiền dậy sơm mang theo lý cam vũ đến đồng thị ra tho án môn, thấy được nàng để ra lễ vật muốn chạy tới quý Tỷ nhi trong nhà vì nàng mừng thọ, nhờ tới quý Tỷ nhi cha hiện nay cũng là cử nhân, quý Tỷ nhi lại xinh đáng yêu, hơn nữa có đồng thị cái này đau nàng mẹ nuôi, chỗ sâu trong tới nói thật thật là một cái khó được hảo tức phụ người được chọn lại nhớ đến phía trước chính mình cùng đồng thị khai quá vui đùa lời nói nói muốn quý Tỷ nhi làm nàng con dâu sự tới như vậy tưởng tượng liền kéo đồng thị thế nào cũng phải đi theo tới trịnh gia cấp quý Tỷ nhi mừng thọ còn lâm cấp ở chân trên mua một con tiểu ngọc bội chuẩn bị làm thọ lễ đi theo đồng thị tới còn có lâm thúy cùng phương văn vĩ lâm thúy ngồi đến ngồi xuống cùng đồng thị nói một tiếng Đi trước về nhà mẹ đẻ. Nơi này xảo nương lặng. Lẽ hỏi đồng thị nói. Tiểu thúy quá môn cũng nửa năm nhiều. Trong bụng còn không có động tính sao. Còn không có đâu. Nàng chính mình cũng cấp. Lúc này đi theo tới. Vội vội về nhà mẹ đẻ. Sợ là làm nàng nương cùng đi cúi chào tấm tử quan âm đâu. Đồng thị nói lên cái này. Phủ nhĩ qua đi cùng xảo nương nói. Hai cái tốt đường mật ngọt ngào. Lại cứ không cái động tính. Ta đã dặn bảo văn tin. Làm hắn đến thư phòng ngủ mây vãn, ngăn cách mấy ngày lại đến trong phòng, nhìn xem có khá hơn. Quý Tỷ nhi vánh tai nghe các nàng nói nhỏ, cũng nghe một cái đại khái, âm thầm gật đầu, thiếu niên phu thê quá tần mật sắc thật dễ dàng không dựng nha, ngăn cách mấy ngày thật là có đạo lý. Xảo nương thấy quý Tỷ nhi thò qua tới nghe các nàng nói chuyện, cười đẩy ra nói, con nít con nôi, như thế nào đại nhân vừa nói lời nói, ngươi liền thích thò qua tới. Quý tỉ nhi, hôm nay ngươi sinh nhật, đây là đưa cho ngươi, cầm. Chị Minh Nghiệp lấy cầm một con điêu khắc, đến rất sống động tiểu cá chép đưa cho quý tỉ nhi, cười nói, tìm thợ một ra khó khăn tìm kia thuốc màu tới tô lên nhan sắc, ngươi nhìn xem, tô lên nhan sắc, xa xa vừa thấy, đảo giống thật sự cá chép giống nhau. Nguyên lai like chị Minh Nghiệp ngày thường nhàn dỗi thích nhất cầm đầu gỗ điêu khắc ra một ít tiểu động vật. Điêu tiểu ngư chim nhỏ nhất sinh động như thật Quý tỉ nhi lần trước thấy hắn điêu một đuôi tiểu cá chép Đuôi cá cong cong nhét lên Vậy cá rõ ràng Nếu Không phải nhan sắc không đúng Cùng kia trong nước du cá cơ hồ không hai dạng khác biệt Không khỏi thầm giật mình Xem này tay chạm trổ Nếu là phóng hiện đại Đó chính là điêu khắc đại sư Nhân cùng trịnh minh nghiệp nói Tiểu thúc Ngươi tô lên nhan sắc Sau đó tặng cho ta được không trịnh minh nghiệp từ nhỏ liền thích lấy tiểu đao điêu vài thứ chưa từng người tỏ vẻ thưởng thức hắn điêu phía trước quý tỷ nhi cùng tiểu tới sơ tuy cũng cầm hắn điêu tiểu động vật đi chơi nhưng cũng không có giống lúc này như vậy trịnh trọng chuyện là nói với hắn nghe được quý Tỷ nhi như vậy nói tất nhiên là vui dạo dực nói này ở nông thôn địa phương cũng không ai bán kia thuốc màu ta lại đến nơi nào tìm kiếm cái này trước đưa ngươi đãi lần tới tìm thuốc màu Ta lại khát điêu một cái, tô lên nhan sắc đưa ngươi. Nhân quý Tỷ nhi hôm nay sinh nhật, trịnh minh nghiệp liền tìm thợ một da, khó khăn được thuốc màu, liền cẩn thận đem điêu cá đổ nhan. Sắc, lúc này mới chờ canh giờ lấy tơi đưa nàng. Quý Tỷ nhi tiếp nhận trịnh minh nghiệp trong tay khắc gỗ cá, thấy so lần trước điêu cái kia còn tinh xảo chút, không khỏi yêu thích không buông tay. Lý Cam Vũ cùng Phương Văn Vĩ vây lại đây xem quý tỉ nhi trong tay khắc gỗ, lần đầu tiên nhìn thấy tô lên nhan sắc một cá chép, dùng tay dính dính, cũng không song sắc, đều ngạc nhiên nói, giống thật sự giống nhau. Một mặt quay đầu lại đi tìm chị Minh Nghiệp nói, có thể hay, không cũng điêu một cái cho ta. Chị Minh Nghiệp thấy bọn họ thích, cười nói, trong nhà còn có, chỉ là không đồ nhan sắc, nếu là không chế, một người đưa một cái cho các ngươi chơi. Lý Cam Vũ cùng Phương Văn Tín nghe nói không có đồ nhan sắc, có điểm thất vọng, theo chị Minh nghiệp đi vào trong phòng nhìn lên, thấy tuy rằng không có đồ nhan sắc, điều sinh động hoạt bát, cũng thực hảo chơi, vội một người chọn một kiện, vui dạo dược ra tới. Trương Hắc Đào thấy xảo nương, muốn tiếp khách, vội làm tiểu tới sơ đi theo quý tỷ nhi chơi, chính mình đỡ bụng to đi bếp hà rửa rau. Xảo nương cùng đồng thị cùng đồng Ngọc Thiền nói trong chốt lát lời nói. Cũng vào bếp Hà, cùng Trương Hắc Đào nói: Ngươi mặtạ ngồi sổm lâu lắm, xem đè nặng bụng. Ta tới tẩy bãi. Trương Hắc đào sớm dịch một chương ghế đầu tử ngồi, cười nói, không liên quan, áp không bụng. Minh nghiệp cô ý làm này trương ghế đầu tử, to rộng rắn chắc, Trung gian còn lóm vào đi một chút, ta Ng cảm giác so ngồi kia cao chútt ghế dựa còn vững chắc chút. Nếu là chỉ cần thông ra mợ tới còn thôi, Hôm nay nàng đường tỷ cũng đi theo tới, thả là lần đầu tiên, ngươi tự nhiên đến bồi, này bếp hạ sự liền giao cho ta, ta cũng không phải lần đầu tiên bụng to, thả nhà người khác, ai mà không lớn bụng cái gì đều làm, cũng là các ngươi thông cảm, ta còn lúc nào cũng nằm một nằm, nếu còn không biết đủ, chính là bị ghét, nói chính mình cười, nhân chương hắc đào hoài này thai, đầu tiên là thường thường choáng váng đầu. Hiện nay tuy còn chưa tới lâm bùn thời điểm, bụng lại đại dòa người, xảo nương đám người tất nhiên là không dám làm nàng làm việc nặng. Trương Hắc Đào thấy xảo nương nói chuyện, đã là vén tay áo lên ngồi xổm xuống rửa rau, làm nàng chỉ lo đi ra ngoài ngồi, chỉ phải đỡ eo đứng lên, đi ra ngoài bồi Đồng Ngọc Thiền đám người nói chuyện. Đại gia lại nói tiếc, Đồng Ngọc Thiền cũng là nhận thức trương điềm đào nhà chồng, thấy được trương. Hắc Đào bụng đại lợi hại, cười nói. Đừng cũng là một đôi song bào thai bãi, tỉ tỷ ngươi bà bà thường khi mang theo kia đôi song bào thai ra tới khoe khoang, mọi người xem chỉ cảm thấy giống nhau như đúc, lăng là nhận không ra cái nào đại, cái nào tiểu, mỗi lần đều đoán sai. Nghe nói tỷ tỷ ngươi giúp đỡ bọn họ khi tắm, cũng nháo quá chê cười, nói một cái giặt sạch hai lần, một cái không tẩy, vẫn là cái kia không tẩy chính mình chạy đi vào so tay hoa chân, tỉ tỷ ngươi lúc này mới phát hiện đâu. Nói che miệng cười, Trương hắc đào nghe cũng cười không ngừng, tỷ tỷ kia đối xong bảo thai không sai biệt lắm một tuổi, tuy còn sẽ không nói, lại tinh linh cổ quái, thường khi nháo chút chê cười ra tới, tỷ tỷ nhân cặp song sinh này, cũng ở thân ra đứng vững vàng gót chân, hôn phu cũng không hề đem nàng đương trong suốt người, quý tỷ nhi thấy đại nhân nói chuyện phiếm liêu cái không để yên, chính mình chạy tới bếp hạ xem thiêu cái gì món ăn, nhìn thấy cứ Nhiên có gà có cá, còn có một chén chuyên môn chuẩn bị ngọt mặt, không khỏi cảm thấy mỹ mãn, lúc này mới giống làm sinh nhật sao, trước hai lần đều là một chén mì trường thọ liền tính là qua, cũng quá đơn giản. Đợi đến thiêu hảo đồ ăn, đại gia đang muốn ngồi vào vị trí, chỉ nghe cửa có người tới kêu trịnh bà tử, thở phì phò nói, cửa thôn và chiếc xe ngựa đều hướng bên này, cử nhân lão ra liền ở bên trong đâu, màn xe vạch trần khi, ta thấy hai cái khí phái nam hoa. Còn lóa, mắt nhìn thấy mấy cái tế ra thịt luộc phu nhân, ta độ nếu cử nhân lão ra cùng trong kinh thành thân thích tới, các ngươi mau chút đi ra ngoài nganh đón. Trịnh bà tử cùng xảo nương đám người vừa nghe, thì không được, xảo nương la hét nói, minh phát nhưng đã trở lại, đồng hành nên là nhị ca cùng tam ca bọn họ đâu. Đồng thị vừa nghe, cũng vội vội theo đi ra ngoài nganh đón, vỗ tay nhi nói, oán ta, ra tới khi không làm người để cửa. Bọn họ hẳn là tới trước chấn trên nhà ta Thấy trong nhà khóa môn Một hơi nhi toàn chạy nơi này tới Nơi này địa phương tiểu Không thiếu được cùng người mượn chút ghế dựa Liền bãi cửa đại gia ngồi Vài người nói chuyện Chạy vội tới cổng lớn Không đi bao xa Mấy chiếc xe ngựa đảo toàn vào được Cũng không phải là trịnh minh phát bọn họ Đại gia sao sao hồ hồ gặp mặt Lại vội vàng nganh đến cổng lớn Quả nhiên người quá nhiều Đồ vật lại nhiều Đồng thị chỉ phải nói, các ngươi người xuống dưới, đồ vật cũng đừng xuống dưới, đợi lát nữa trở về chúng ta chỗ đó lại phóng đồ vật xuống dưới, xảo nương nơi này vô pháp phóng. Phương Giao còn thôi, Phương Tiêu cùng xảo nương cùng đồng thị đã là đã nhiều năm không gặp mặt, lần này đến từ là có rất nhiều nói, lại làm Hà chí lại đây gặp qua các nàng, thỉnh an vẫn an. Hà Trí thấy vậy mà bất quá nông thôn, xảo nương tuy nói là cử nhân nương tử, xuyên giản phó hoàn toàn một cái thôn phụ bộ dáng, thái độ liền có chút nhàng nhạt xảo nương thấy, tất nhiên là trong lòng không mau hướng phương tiêu nói nhị ca, nhị tẩu vì sao không có cùng nhau tới phương tiêu cười nói ngươi nhị tẩu còn phải giúp đỡ ta quản tiểu nhị chạy đi đâu đến khai nàng cũng thường khi niệm khởi ngươi lúc này cũng cho ta mang theo đồ vật cho ngươi đâu ta liền nói sao nhị tẩu như thế nào sẽ đã quên ta Xảo nương nói nhàng nhạt liếc liếc mắt một cái hạ chí ngươi lại không phải đứng đắn nhị tẩu, liền run lên khinh thường ở nông thôn thân. Thích, phương văn tuyển ở bên kia gặp qua đồng thị, đã là vội vội lại đây kêu tiểu cô. Xảo nương so đo hắn thân cao, cười nói, các ngươi đến trong kinh khi, ngươi mới đinh điểm cao, hiện nay lại là một cái tiểu đại nhân, qua năm mãn 15 tuổi, cũng có thể giúp đến cha ngươi tay, không gọi ngươi nương ưu phiền. Phương văn tuyển đang muốn trả lời, thấy tơi vinh bọn họ kéo quý Tỷ nhi cũng đi lên kêu ca ca, vội ứng. Khánh thị ở bên cạnh thấy quý Tỷ nhi hôm nay trang điểm. Đẹp, nhìn không được liền ôm lên, cười đối xảo nương nói, quý tỉ nhi trang điểm như vậy xinh đẹp, đảo không thua kém trong kinh những cái đó tiểu hài tử. Bất quá nàng hôm nay sinh nhật, nàng mẹ nuôi giúp đỡ làm tân y phục, vội vàng mặc vào, mới tinh mới tinh, này liền nhìn giống bộ dáng chút thôi. Xảo nương cười khiêm tốn một câu, thấy Trương hắc đào đã ở hàng xóm chỗ đó mượn thật nhiều ghế dựa đặt ở cổng lớn, vội tiếp đón mọi người ngồi xuống. Phương văn long cùng đường. Thiếu hoa cũng nghe đến hôm nay là quý Tỷ nhi sinh nhật, vội vây quanh đi lên, học xem diễn khi nhìn đến mừng thọ khi con hát lời nói, kéo trường làn điệu nói, tiểu nhân hạ quý Tỷ nhi 3 tuổi sinh nhật, đặt dâng lên hạ lễ một phần. Đều tới chắc đoán chữ Quý Tỷ Nhi nghe được Phương Văn Long cùng đường thiếu hoa quái thanh quái điều, không khỏi, khanh khách, cười. Phương Văn Long tự nhiên là hiến vật quý dường như cầm một cái trường điều hình hộp gấm đưa cho Quý Tỷ Nhi. một Bên bàn tay ruôi khai, làm cây quạt trạng che ở bên miệng, phủ đến Quý Tỷ Nhi bên tai nhỏ giọng nói, đây chính là thứ tốt, có thể xem trọng xa, lần trước nhị thúc ra văn phượng muốn, ta chưa cho nàng, tưởng lưu chữ tặng cho ngươi đâu ủy tỷ nhi biết hắn theo như lời Văn Phượng, lại là nhị Cửu Phương tiêu cùng Thiệp thị Hạ Chí sở sinh nữ Nhi Phương Văn Phượng, năm nay hình như là 4 tuổi, lớn chính mình 1 tuổi, trong nhà cũng là đau bảo bối dường như không nghĩ tới. Nàng muốn Phương Văn Long thứ này, Phương Văn Long còn không chịu cấp, xem ra thật là một cái thứ tốt. Vừa nghĩ, một bên vạch trần sốc lên mấy tầng cẩm bố, lộ ra một cái trường điều hình dạng ống đồ vật, nhìn về nơi xa ống. Quý tỉ nhi ngạc nhiên một chút, lấy ra tới thấu hướng trong ánh mắt vừa thấy, nơi xa độ vật quả nhiên xem rành mạch, không khỏi hoa một tiếng kêu lên, thật đúng là thứ tốt. Quý Tỷ nhi, ngươi còn biết đây là làm cái gì dùng nha, thật thông minh. Phương Văn Long thấy quý Tỷ nhi cầm nhìn xa ống, vốn dĩ tưởng nói cho nàng là thứ gì, muốn dùng như thế nào, không nghĩ tới nàng chính mình một lấy liền để sát vào đôi mắt đi xem, còn kinh hỉ hoa hoa kêu to. Không khỏi cười nói, cái này kêu nhìn xa ống, có thể nhìn đến rất xa địa phương, nghe nói trước kia người đánh giặc khi, cũng dùng loại này nhìn xa ống tới quan sát địch tình, nhưng là làm không hiện tại cái này tinh xảo. Này cổ đại vật tư bần cùng, có rất nhiều nhìn như bình thường đồ vật, ở chỗ này cũng không dễ nhìn thấy cùng mua được, phương văn long cái này nhìn xa ống, xác thật là một phần đại lễ, quý tỉ nhi trong lòng vui mừng, một tay cầm nhìn xa ống. Một cái tay khác liền đi riêu Phương Văn Long tay, cười nói, cảm ơn Văn Long ca ca. Ngươi thích liền hảo, không cần cảm tạ. Phương Văn Long thấy chính mình chân quý này phân đồ vật quả nhiên giành được quý tỉ nhi nụ cười, cũng cực kỳ vui vẻ, quay đầu đi xem đường thiếu hoa nói, vừa. Rồi nghe ngươi nói cũng có lễ vật muốn đưa quý tỉ nhi, ở đâu đâu. Đường thiếu hoa chậm dị di từ trong lòng ngược đào một cái hộp gấm ra tới. Vuông Văn Long cùng Quý Tỷ Nhi trừng mắt hộp gấm xem, hắc hắc cười nói, ta cái này không phải cái gì thứ tốt, chỉ là sợ trên đường quang ngã nát, cố ý cầm cầm bố tầng tầng bao, lại trang hộp mà thôi. Hy vọng nó còn hảo hảo, sẽ không thiếu tay thiếu chân. Quý Tỷ Nhi phóng hảo nhìn xa ống, ruỗi tay tiếp nhận đường thiếu hoa trong tay hộp. Gấm, vạch trần nhìn lên, không khỏi giật mình ngẩn ra, bên trong chính là một cái đào bùn niết bụ bấm tiểu nữ hoa. Nắm tay đại, cười mi cười mắt, nhìn dáng vẻ như thế nào có vài phần giống chính mình dường như. Cái này là ta theo ra ra đi ra ngoài, ở phố xá sớm ớt thượng nhìn đến, lúc ấy thấy nó có vài phần cùng ngươi giống nhau, liền ra mua, không nghĩ tới thật có tác dụng. Ta nhớ rõ lần trước cùng Văn Long tới khi, ngươi thực thích ta mang đến một đôi tiểu công tử, chỉ là chơi chơi, đem nó quăng ngã nát, lúc ấy còn kém điểm khóc đâu. Cái này bụ bẫm. Nhìn càng tốt chơi, ngươi nhưng đừng lại quăng ngã nát. Đường thiếu hoa nghiêm trang nói, ngẩm đầu thấy Phương Văn Vĩ cùng Lý Cam Vũ đều thò qua tới xem kia bùn công tử, khe khẽ cười nói, nhiết thật giống Quý Tỷ Nhi, nếu không biết đến, còn tưởng rằng là chiếu Quý Tỷ Nhi bộ ráng nặng ra tới. Đừng nói bậy, ta chỗ nào có này công tử như vậy béo. Quý Tỷ Nhi hừ một tiếng, ngò trái ngò phải, lại. Cực kỳ thích cái này béo công tử. Thật đúng là sợ quăng ngá nát, vội vội chạy trong phòng thu hảo mới ra tới, ra tới khi, phương văn vĩ cùng Lý Cam Vũ đã là thỏ qua tới năn nỉ nói, quý Tỷ nhi, vừa mới văn long đưa ngươi cái kia hiếm là nhìn xa ống, có thể cho chúng ta mượn coi một chút sao? Không thành vấn đề, quý tỉ nhi vương văn vĩ cùng Lý Cam Vũ một bộ hiếm là vô cùng bộ dáng, cười ha hả đem nhìn xa ống cầm cho bọn hắn, dặn dò nói, đừng lộng hỏng rồi. Yên tâm, yên tâm, bảo đảm tiểu tâm cầm. Phương Văn Vĩ đi trước tiếp nhận, để sát vào đôi mắt nhìn thoáng qua, cả kinh kêu lên, hoa, bên kia trương đại thẩm cùng người ta nói lời nói, ta liền nàng trên chân xuyên giày rơm dính bùn cũng xem rảnh mạch đâu. Còn có, còn có, bên kia có một con tiểu trư dùng miệng cùng góc tường, cũng thấy được. Lý Cam Vũ nôn nóng xoa xoa tay, ở bên cạnh thẳng gào. Văn Vĩ, Văn Vĩ, ngươi xem xong rồi không có, đến phiên ta nhìn xem. Phương Văn Vĩ lưu luyến. Không rời đem nhìn xa ống đưa cho Lý Cam Vũ, thúc dục nói, mau xem, xem xong lại cho ta xem. Bên kia đại nhân đều ở thúc dục nói, mau tới đây ăn cơm, đừng nhìn. Nguyên lai xảo nương đám người gặp người quá nhiều, đơn giản đem bàn ăn nâng ra tới đặt ở cổng lớn, lại khác nấu cơm, xảo vài món thức ăn. Làm phương giao cùng phương tiêu đám người ăn Chén đũa nhưng thật ra đủ rồi Nhất thời không đủ thìa dùng Hướng Trương hải muội ra mượt Lại tiếp đón bọn nhỏ cũng mau tới Đây ăn Mọi người chỉ làm quý Tỷ nhi Cùng các đại nhân ngồi một chỗ đi Cười nói Hôm nay là quý Tỷ nhi sinh nhật Làm nàng ngồi cái hảo vị trí bãi Chúng ta quấy giày này một cơm Cũng là mượn quý tỉ nhi phúc ăn Các ngươi đừng chết giết nàng Vẫn là làm nàng cùng văn long văn vi thiếu hoa bọn họ ngồi một chỗ đi, bọn họ tiểu hài tử ra, thích thấu một đống, ăn cũng náo nhiệt, cùng đại nhân ngồi cùng nhau, còn sợ câu nàng đâu. Xảo nương tự nhiên không cho quý tỉ nhi ngồi vào đại nhân trên bàn, khác an bài bàn nhỏ làm bọn nhỏ ngồi xuống, lại vội vàng giúp đại gia thịnh cơm, đồng thị qua đi cùng bọn nhỏ ngồi một bàn, phương tiện chăm sóc. Trịnh bà tử cùng trịnh minh phát trịnh minh nghiệp chờ bồi phương giao bọn họ ngồi ở bàn lớn thượng. Hà trí thấy không ai làm nàng ngồi, chính mình ra mặt giày dịch ghế dựa ngồi vào phương tiêu bên cạnh. Thường lui tơi tại gia yến khách, tự nhiên không hà trí vị trí, nàng còn phải ở bên cạnh hầu hà khách nhân ăn. Cơm, bởi vậy phương tiêu thấy nàng ngồi xuống, thấp giọng nói, ngươi đi giúp đỡ xảo nương cho đại gia thịnh ăn cơm xong. Hạ trí thật vất vả cùng Phương Tiêu ra tới một chuyến, tới vẫn là nông thôn, vốn định lúc này có thể đương cái nữ chủ nhân, không nghĩ Phương Tiêu thế nhưng làm nàng đi giúp xảo nương làm việc, rõ ràng còn đem nàng đương sai xử người tới xem, trong lòng có khí, cũng thấp giọng nói, ta theo ngươi nhiều năm như vậy, liền không thể làm ta đi theo ngươi ăn. Một cơm cùng ngồi cùng ăn cơm, còn phải hầu hạ các ngươi này đó thân thích nha. Phương Tiêu sợ xảo lên làm người chê cười. Liền không hề nói, ngẩm đầu đi theo phương giao nói chuyện, xảo nương thấy đồ ăn không lớn đủ, lại đi bếp hạ lại xảo hai bàn, Trương hắc đào từ Trương hải muội ra mượn mâm lại đây, cười nói, hải muội nàng nương nói tân yêm chế dưa muối, ăn ngon miệng, hỏi ta muốn hay không lấy chút lại đây, ta nghĩ người ở kinh thành tất là ăn quán thịt cá, không chuẩn, thích ăn này dưa muối đâu, bởi vậy sẽ thành tiểu khối thượng bàn, không thừa tưởng bọn họ chân ái ăn. Chỉ nói dọc theo đường đi ăn cơm không dễ tiêu hóa, chính tư ăn chút cháo liền tiểu dưa muối, này dưa muối cắn bạc bạc giòn, nhất khai vị, một mâm dưa muối thượng bàn, gọi được bọn họ toàn ăn luôn, ngươi đại tẩu bên ngoài diễu cợt bọn họ dưa muối mệnh đâu. Xảo nương cười nói, bọn họ đã là thích ăn dưa muối, ngươi lại cùng hải mũi nàng nương yếu điểm, chúng ta chính mình yêm chế, phóng thời gian lâu chút, có chút mềm mại, lại không giòn. Ta nơi này lại xào một mâm đậu phộng đi ra ngoài, hẳn là cũng tấn đủ rồi. Trương Hắc đào ứng, cầm mâm đi, xào nương xào hảo đậu phộng, ra tới khi trước phóng một cái đĩa đến bọn nhỏ trên bàn, lại bưng một cái đĩa phóng tới bàn lớn thượng, lại nghe đến trịnh bà tử đang ở nói quý Tỷ nhi khi còn nhỏ thú sự, lại thổi phòng mụ tổ miếu bên cạnh cái kia từng lão đạo đoán chữ đoán mệnh nhiều chuẩn gì đó, phương giao. Cùng phương tiêu còn thôi. Khánh thị đường mai nương đám người lại toàn nghe ở, đều nói, lão đạo đã là như thế linh, không bằng chúng ta cơm nước xong, đi mụ tổ miếu bái nhất bái, thuận tiện làm hắn chắc một chắc. Đại gia khó khăn cơm nước xong, chính xác liền thương lượng muốn hướng mụ tổ miếu bên cạnh làm từng lão đạo cấp chắc một chút. Đoàn người mênh mông quẩn quẩn hướng mụ tổ miếu bên cạnh khi, nhưng đem từng lão đạo hoảng sợ, ấn lông mày nói, ta nói sáng nay lên như thế nào lông mi thẳng nhảy. Còn đang suy nghĩ nếu nhảy tài vẫn là nhảy tai, không thừa nghĩ đến nhiều như vậy khách quý, thật đúng là cái là nhảy tài. Nói ha hả cười không ngừng. Mọi người thấy trịnh bà tử miệng đầy xưng tụng từng lão đạo một bộ đạo bào, một bộ dâu bạc, tuy không thể xưng là tiên phong đạo cốt, cũng rất có vài phần thế ngoại cao nhân hương vị, đều tới hương thú, sôi nổi làm hăn tính tính toán bát tự. Từng láo đạo gặp người nhiều, cười nói, nếu là tính bát. Tự, chỉ sợ hôm nay còn tính không xong các ngươi nhiều người như vậy, không bằng một người chắc một chữ liền thôi. Có cảm thấy chắc có đạo lý, ngày mai lại đến tính bát tự, như vậy tốt không? Mọi người suy nghĩ một chút, cũng thâm chấp nhận, làm Đường Mai nương trước chắc. Đường Mai nương có tâm trước thử một lần từng lão đạo, nghĩ đến tưởng tượng, trên giấy viết xuống một cái, linh tự, cười nói, ngươi thả chắc chắc ta là cái gì thân phận địa vị. Chú, tiểu trà giả thiết Hư cấu cái này niên đại, tuy rằng dùng chính là chữ phồn thể, nhưng là cũng có cực nhỏ một ít tự cùng chữ giản thể một cái dạng, tỉ như đường mai nương làm lão đạo chắc cái này, linh, tự. Mọi người liếc nhau, này cũng quá làm khó nhân ra lão đạo, lại nghe từng lão đạo không chút hoang mang nói, nữ thí chủ vừa rồi chấp bút, thủ đoạn hữu lực, thành một dựng, này một dựng thêm với, linh, tự bên trên, linh, tự hòa bên trên tự biến thành ngày tự, nói cách khác hỏa thượng. Có ngày, chói lọi rực rỡ, nữ thí chủ ở nhà là một cái địa vị cao cả, lại có bên trên cái này tự đã vì ngày, ngày thăng mặt trời lặn, không ngừng di động, xóa vừa mới kia một dựng, bên trên cái này tự tam ngang qua xuyên đến bên phải, trở thành vương tự, nữ vương giả, hôn phu hẳn là chiêu vào cửa, chính mình cũng hẳn là quản sự giả, vì nữ chủ nhân. Từng lão đạo vừa nói xong, Đem đường mai nương đám người kinh trợn mắt há hốt mồm, vội vội thu hồi kia cổ chắc chơi tâm. Tư, mọi người đảo nghiêm túc đem muốn chắc tự viết trên giấy. Khánh thị đỏ mặt viết một cái, dịch tự, quán đến từng lão đạo trước mặt nói, chắc một chắc ta khi nào có hỷ. Mọi người lần thứ hai đối xem một cái, cái này giống như khó khăn cũng rất cao. Từng lão đạo vuốt dâu cười cười, nhìn kỹ, dịch tự nói, dễ, tự phía dưới vì chờ. Chớ vốn là Nguyệt đừng viết tự, cô chớ tự cũng là Nguyệt tự, thượng vì ngày, hà vì Nguyệt, vì Nhật Nguyệt hợp minh, âm dương hợp thể, vì vậy, đoạn thời gian nữ thí chủ tướng công hẳn là tại bên người, còn nữa, dễ, tự thượng vì ngày, ánh nắng chính thịnh ứng vì chính ngọ, ngọ cũng là năm, một năm chung ánh nắng nhất thịnh khi, lại là tháng 5 nói cách khác, nữ thí chủ tháng 5 có hỷ mọi người lại lần nữa nghe trợn mắt há hốt mồm. Tháng 5 nha, hiện tại không phải tháng 5, có hay không? Tháng này tổng hội biết, lão đạo tin hay không đến quá, cuối tháng này cũng sẽ biết, cũng đến lão đạo có bản lĩnh có tin. Tưởng, mới dám như vậy một ngụm kết luật. Khánh thị đáy lòng tuy còn có một tia nhi nghi hoặc, trên mặt lại đã lộ ra vui mừng tới, lại thế nào? Lão đạo lời này cũng cho nàng một cái an ủi. Lão đạo ngẩng đầu thấy Khánh thị thần sắc, làm một cái còn chưa nói xong thủ thế nói, Cái này, dễ, tự tuy biểu hiện vì tháng 5 có tử, tích trăng hiện tại đa tháng 5 đoan ngọ vừa qua khỏi, dương khí nhất đủ. Thai nhi ở trong cơ thể, hỷ âm không mừng dương, dương khí quá đủ tác tổn. Hại thai, này thai tuy hoài thượng, lại chú định sinh non. Lại, dễ, tự vì tám hoa, bởi vậy thai nhi tám nguyệt sinh non. Mọi người lúc này nghe hoàn toàn ngây dại, thả bất luận lão đạo theo như lời chuẩn không chuẩn. Bằng một chữ có thể nói ra nhiều như vậy đạo đạo tới, kia cũng không phải thường nhân. Đồng Ngọc Thiền ở bên cạnh thấy đường Mai Nương cùng Khánh Thị nghe ngây ra, biết từng lão đạo trấn trụ các nàng. Nàng ở tại chấn trên, sớm nghe phong phanh từng lão đạo là Thần Toán Tử, phía trước đã mang quá Lý Cam Vũ tới cấp lão đạo tính quá. Nàng nhìn chúng Quý Tỉ Nhi một nguyên nhân khác, cũng là vì nghe nói Quý Tỷ Nhi làm từng lão đạo tính quá bát tự. Từng lão đạo nói quý tỷ nhi bát tự hào, cho nên nàng một lòng muốn cho quý tỷ nhi cho nàng làm tức phụ nhi. Lúc này thừa dịp cơ hội, lại muốn cho lão đạo cấp lý cam vũ cùng quý tỷ nhi hợp nhất hạ bát tự nhìn xem. Chỉ là muốn như thế nào mở miệng phương không hiện chính mình đường đột đâu. Đồng thị ôm quý tỷ nhi đứng ở bên cạnh nghe, sợ Phương Văn Vĩ đi xa, quay đầu đi tìm hắn bóng dáng, chợt thấy Đồng Ngọc Thiền nhìn một cái nàng chính mình nhi tử ngẩng đầu lại nhìn một cái Quý tỷ nhi, trong lòng vừa động, nhớ tới phía trước từng vài lần nghe Đồng Ngọc Thiền nói giỡn nói muốn Quý tỷ nhi đưa nàng tức phụ nhi sự tới, lại liên tưởng khởi hôm nay nàng đưa Quý tỷ nhi Ngọc bội tình cảnh, tất nhiên là minh bạch vài phần. Hừ, nước phủ sa còn không lưu người ngoài. Điền đâu? Nhà ta Vai Agr bọn họ bắt tự cùng Quý tỷ nhi không khép được, này không còn có Long ca cùng Hoa ca sao? Bao lâu đến phiên nhà ngươi Vũ ca? Đồng Thị thấy Đồng Ngọc Thiền đã là tê tiến lên tưởng cùng từng Lão Đạo nói chuyện, vội cũng đoạt trước một bước, dùng khủyểu tay đem Đồng Ngọc Thiền đẩy ra một chút, mang cười đối từng Lão Đạo nói, Lão Thần Tiên, ngươi cho ta ra Quý Tỷ Nhi nhìn xem, xứng cái cái gì bắt tự tướng công phương hảo, nói báo Quý Tỷ Nhi canh giờ bắt. Tự, một mặt quay đầu lại đối đường Mai Nương cùng Khánh Thị nói, Long ca cùng Hoa ca là giờ nào sinh, làm Lão Thần Tiên tính tính xem. Cái nào hợp thượng Quý Tỷ Nhi? Cái nào càng tốt đường Mai Nương cùng Khánh Thị mới vừa bị từng lão đạo sở chắc tự chấn trụ, còn không có phục hồi tinh thần lại, nghe được đồng thị hỏi Phương Văn Long cùng đường thiếu hoa canh giờ sinh ra, bật thốt lên liền báo ra tới, nhất thời đảo không so đo đồng thị mặt sau câu kia hợp không hợp được với. Quý Tỷ Nhi nói, Quý Tỷ Nhi hôm nay dậy sớm, này sẽ có điểm mệt nhọc, chính lười biêng ghé vào đồng thị trên vai trật thấy nàng ôm chính mình tê đến từng lão đạo trước mặt, còn toát ra phải cho chính mình tìm tướng công nói, không khỏi dò vừa tỉnh thần, hoa nha, mẹ nuôi ngươi này cũng quá nóng nảy đi, ta mới 3 tuổi, 3 tuổi nha, đồng Ngọc Thiền thấy đồng thị đoạt trước, trong lòng quính lên, cũng cước nói, lão thần tiên, nhà ta vũ ca lần trước làm ngươi tính quá, nói hắn, bát tự không tồi ngươi cũng giúp đỡ nhìn xem cùng quý tỉ nhi hợp thượng không khép được, Nói mặc kệ đồng thị sắc mặt, vội vội báo thượng Lý Cam Vũ Canh giờ sinh ra. Quý tỷ nhi cái này thiếu chút nữa rớt cầm, nguyên lai like chính mình giá thị trường như vậy nơi tiêu thụ tốt nha. Xảo nương đứng bên ngoài biên, nghe được đồng thị cùng đồng Ngọc Thiền tranh nhau nói chuyện, cũng ngây ngẩn cả người. Chính mình là quý tỷ nhi mẹ ruột đâu, như thế nào không ai hỏi một chút chính mình ý. Kiến, này liền tranh đi lên. Đường mai nương cùng Khánh Thị nghe được đồng Ngọc Thiền nói chuyện. Cũng phục hồi tinh thần lại, nhất thời có điểm bật cười, quý Tỷ nhi bất quá đinh điểm đại hài tử, như thế nào đồng thị cùng đồng ngọc thiền hai cái đường tỉ muội một bộ cướp tân nhân thế. Nơi này từng lão đạo nhìn nhìn phương văn long, đường thiếu hoa, lý cam vũ ba cái bát tự, lại đi xem quý tỉ nhi bát tự, tay phải ngón cái đầu ở ngón trò cùng ngón giữa điểm tới điểm đi, cười ha. Hả nói, nữ hoa bát tự đại, muốn tìm hợp được với vốn dĩ không dễ. Lần này lại xảo thực, ba cái nam hoa bát tự cùng nàng đều hợp được với, đều hợp được với, đồng ngọc thiền tránh đi đồng thị ánh mắt, chưa từ bỏ ý định nói, ba cái đều hợp được với, lại là cái nào tốt nhất. Thiên hà cha mẹ luôn là cho rằng chính mình con cái là tốt nhất, đồng ngọc thiền tuy cũng nhìn đến phương văn long cùng đường thiếu hoa là không tồi, ở sâu trong nội tâm lại vẫn là cho rằng chính mình tiểu. Mập mạp nhi tử cũng không kém quá bọn họ. Lúc này nghe lão đạo nói Lý Cam Vũ bát tự cùng Quý Tỷ Nhi hợp được với, vui mừng khôn xiết, chỉ là ba cái đều hợp được với, nhân ra kia hai cái vẫn là thân thiết hơn thân thích, chính mình muốn thủ thắng, còn phải truy nguyên. Lão đạo lần trước liền nói Vũ ca là một cái có phúc, không chuẩn bát tự cùng Quý Tỷ Nhi càng hợp thượng đâu. Đúng vậy, cái nào càng tốt. Đồng thị thấy đồng ngọc thiền ruỗi cổ truy vấn lão đạo, trong lòng tức giật, ngươi liền nhạc A đi. Cho rằng nhà ta long ca cùng hoa ca còn sẽ không bằng nhà ngươi vũ ca. Nói nữa, liền tính ngươi cái kia càng hợp thượng, nhà ta quý tỉ nhi chướng mắt còn không phải uổng phí. Quý tỷ nhi nghe được các nàng nói, lại dở khóc dở cười, quay đầu đi nhìn đường thiếu hoa bọn họ, thấy bọn họ đứng xa chút. Chính chỉ điểm mụ tổ miếu cửa lư hương ở thảo luận không lại đây bên này nghe đại nhân nói chuyện, thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo, còn hảo chính mình làm bộ còn nhỏ không hiểu chuyện như vậy liền sẽ không xấu hổ kia mấy cái thoáng hiểu chuyện không nghe thấy cái này lời nói cũng sẽ không xấu hổ xem như vạn hạnh lại nói đường mai nương cùng khánh thị nghe được đồng thị cũng đi theo truy vấn lão đạo cái nào càng hợp thượng quý Tỷ nhi cũng nghe ở các nàng hai cái mới vừa bị từng lão đạo các chắc một chữ trong lòng kinh ngạc còn không có qua đi lúc này lão đạo nói cái gì đó các nàng đều là tin tưởng Lương Mai nương lần trước tới khi, khi đó Trịnh Minh Phát còn không có chúng cử nhân, trong miệng tuy cũng khai quá vui đùa nói làm quý tỷ nhi làm nàng con dâu, lại không thật sự. Lúc này tâm cảnh lại bất đồng. Một giả Trịnh Minh Phát đã chúng cử nhân, nếu là về sau lại khảo, có thể khảo trung tiến sĩ nói, thân phận địa vị tự nhiên bái ở đàng kia. Hai người này một năm cũng lục lục tiếp tục nghe được phương giao nói quý tỷ nhi chân đầu, mang huề trong nhà càng ngày Càng thịnh vượng nói, quý tỉ nhi ở nàng cảm nhận chung cũng bất đồng ngày xưa, bởi vậy cũng muốn nghe xem lão đạo nói như thế nào. Khánh thị mấy năm nay ưu phiền không lại hoài thượng, vừa mới nghe xong lão đạo nói, trong lòng vừa mừng vừa sợ, không trong chốc lát, đã là lo được lo mất, tâm tư chăm chuyển. Lúc này cũng ngưng thần nghe lão đạo nói chuyện, nàng đối chính mình nhi tử có thể hay không cùng quý Tỷ nhi hợp thượng đạo không lắm để ý, lại muốn nghe xem lão đạo đánh. Dám một chút chính mình nhi tử bát tự, từng lão đạo cực thông nhân tình lói đời, làm người đo lường tính toán khi, vốn là chuyện tốt nói đến đủ, không tốt sự lại sẽ không nói tẫn, hiện nay nhìn một cái ba cái nam hoa bát tự, đều là hảo bát tự, vận trình tự nhiên là có khởi có lạc, nếu muốn nói nói ba cái nam hoa vận trình đảo còn vô phòng, đem bọn họ tương đối tới bình luận, lại không phải chính mình ước nguyện ban đầu, bởi vậy chỉ vuốt dâu cười nói, ba cái đều hảo. Đều hảo, không nói ba cái, lúc này chính là 30 cái, ngươi cũng sẽ nói đều hảo, đều tốt. Quý Tỷ nhi thường đi theo trịnh bà tử cùng xảo nương tới mụ tổ miếu, cũng thường xuyên nghe được lão đạo vì những người khác đo lường tính toán, biết hắn nhất sẽ đánh viên khang, lúc này nghe được hắn nói, lặng lẽ cười. Quý Tỷ nhi chính cười, lánh không ngại đồng ngọc thiền vẫy tay kêu lên lý cam vũ, chính là đẩy đến từng lão đạo trước mặt, cười nói, lão thần tiên. Ngươi nhìn xem nhà ta vũ ca diện mạo, có phải hay không lớn lên phúc khí tương? Ngươi nhìn nhìn lại quý tỷ nhi diện mạo, cũng là một bộ có phúc bộ dáng hai cái diện mạo nhìn có phải hay không thực xứng đôi? Ta phi ta phi, ai cùng tiểu mập mạp lý cam vũ diện mạo thực xứng đôi? Quý tỷ nhi nho nhỏ trong lòng nổi giật, ghép CP cũng không phải như vậy kéo. Quý tỷ nhi chính trừng lý cam vũ, không nghĩ tới đồng thị cũng phát hỏa. Dương cao Thanh âm kêu Phương Văn Long cùng đường thiếu hoa lại đây, la hét nói Lão thần tiên ngươi nhìn xem, này hai cái nam hoa có phải hay không lớn lên Qu quý Tương. Hắc Tuyến, ta một đầu Hắc tuyến, đến tột cùng có xong không có quý Tỉ Nhi lần này chừng mắt tiền tam cái tiểu đậu Đinh Nam Hải tử, làm không tốt, trong đó một cái thật đúng là sẽ trở thành chính mình tướng công. Lý Cam Vũ trắng trẻo mập mạp, tính tình ôn thôn, là cái dễ khi dễ. Phương văn long văn văn nhá nhá, hành vi văn nhá, là cái hảo ở chung, đường thiếu hoa khốc khốc túm túm, ái. Trang lão đại, là cái có khả năng, thật muốn chọn, thật đúng là khó lựa chọn. Quý tỉ nhi nhíu mày nhìn bọn họ một hồi, bỗng nhiên kinh giác, chính mình thật đúng là khơi mào tới. Thấy đồng thị cùng đồng ngọc thiền đều vẻ mặt chờ mong nhìn chính mình, từng lão đạo không thể không dương mắt nhìn xem trước mắt ba cái nam hoa, trầm ngâm một hồi nói lớn lên đều hào, các có các phúc khí, chỉ là một cái, bát tự cùng diện mạo thứ này tương đối không được, tỉ như Bắc cùng La Bạc ca, có các bộ dáng, ngươi không thể bởi vì thích Bắc liền ngại La Bạc không tốt, cũng không thể bởi vì thích La Bạc liền ngại Bắc không tốt, đem bọn họ ba cái so thành rau xanh La Bạc cùng Bắc, như vậy, bọn họ chính là này ba loại đồ vật bên trong xuất sắc, chỉ là chủng loại bất đồng, tương đối không được a. Quý tỉ nhi thiếu chút nữa phun, lão đạo chính là lão đạo, nghe một chút này nói, làm người vô pháp nói cái gì nữa nha, phương giao cùng phương tiêu thấy mấy cái bà nương, hỏi cái không để yên, thúc dục nói, mau hồi bãi, còn có cái gì muốn hỏi, ngày khác lại đến cũng đúng, hôm nay đánh xe, dọc theo đường đi sóc này, quyện thực, mới vừa ăn cơm tới chỗ này nhìn xem, chỉ đương tán tán thực, hỏi lại đi xuống, trời đã tối rồi. Đường Mai Nương cùng Khánh Thị đứng một hồi, nghe được phương giao cùng phương tiêu thúc dục, cũng thấy mệt mỏi, chỉ phải nói, hôm nay thật là mệt mỏi, ngày mai hoặc là ngày kia lại đến tính tính toán bãi. Đồng Thị cùng. Đồng Ngọc Thiền nghe đại gia thúc dục, chỉ phải từ bỏ. Đại gia đánh thưởng từng lão đạo, vừa nói vừa cười trở về đi. Đồng Thị lại rất khó chịu Đồng Ngọc Thiền, nửa ngày không nói chuyện, chỉ làm quý Tỷ nhi ghé vào nàng trên vai nghỉ ngơi một hồi. Quý tỷ nhi thấy Đồng thị ôm chính mình nửa ngày, sợ nàng tay toan, dãy ruộng muốn xuống đất, một bên nói: "Mẹ nuôi, ta chính mình đi là đến nơi." "Nha, sao được? Người nhiều mắt tạp, xem đem ngươi đi lạc." Đồng thị đem Quý tỷ nhi buông mà, chính mình ngồi xổm xuống, ý bảo Quý tỷ nhi ghé vào nàng trên lưng, tưởng cong Quý tỷ nhi đi. "Nơi này là địa bàn của ta, ta so ngươi còn thuộc đâu?" Quý tỉ nhi thường khi đi theo trịnh bà tử tho án môn, cũng thường xuyên theo tới vinh bọn họ chạy mù tổ miếu nơi này tới chơi, buồn thôn cơ bản đều nhận được nàng, làm sao đi lạc, lúc này thấy đến đồng thị yêu quý nàng, nho nhỏ trong lòng vẫn là cảm động, lôi kéo đồng thị tay, làm nàng đứng lên, ngửa đầu nói, mẹ nuôi, ngươi lôi kéo ta là đến nơi. Khánh thị vừa lúc ở bên cạnh, thấy được quý Tỷ nhi hiểu chuyện, muốn chính mình đi, cười nói. Ta ôm ngươi đi một hồi đi, nhà ngươi lại không xa, bất quá một lát liền tới rồi. Nói nửa ngồi xổm xuống thân mình, bế lên quý tỉ nhi, còn không quên xoa bóp nàng mông nhỏ, quay đầu lại cùng đồng thị nói, quý tỉ nhi thịt thịt, mềm mụt, ôm không cộm tay. Đúng vậy, lớn lên trắng trẻo mập mạp, phúc khí tướng, đồng thị thuận miệng tương ứng, ô ô, nhân, ra nơi nào mập mạp, chỉ là có một chút thịt mà thôi. Quý tỉ nhi có chút thương tâm, chính mình khi nào mới có thể biến gầy đâu. Tới vinh mang theo phương văn long cùng đường thiếu hoa bọn họ theo ở phía sau, một bên truy truy tọa tọa chơi. Chạy qua khánh thị bên người khi, thấy quý Tỷ nhi ghé vào nàng trên vai mơ màng sắp ngủ, đều không quên làm mặt quỷ đi dòa dọa dò nàng. Khánh thị che lại quý tỉ nhi đôi mắt nói, ngoan, chúng ta không xem bọn họ, liền sẽ không bị dòa. Quý! Tỉ nhi nghe được khánh thị trên người hương hương, lại được nàng ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ, trong lòng đối nàng cũng rất là thân cật. Tuy nói không phải trực hệ thân thích, nhưng khánh thị sinh lịch sự tao nhá, tính tình lại hảo, tương so với đường mai nương cái này tam mợ tới nói, quý tỷ nhi đảo càng vì thích khánh thị. Chỉ là đáng tiếc như vậy một người, cả ngày ưu u buồn úc, giống có vô tận tâm sự dường như. Đồng thị thấy khánh thị ôn nhu trấn an quý Tỷ nhi, cười nói. Ngươi cũng là một cái đau hải tử, ông trời tất sẽ làm ngươi nhiều sinh mấy cái. Từng lão đạo ở chúng ta nơi này thực thần, hắn chắc luôn luôn thực chuẩn. Ngươi chỉ cần buông ra lòng mang tới, hảo sinh dưỡng thân mình, tất sẽ hoài thượng. Khánh thị thấp đầu, nhỏ giọng nói, cũng may thiếu hoa là nam hải tử, mới có thể kéo lâu như vậy. Nếu hắn là nữ hải tử, Minh Sơn sớm nạp thiếp. Nói lên thiếp cái này tự đồng thị lại liếc liếc mắt một cái đi ở phía trước hạ trí, thấy nàng Quyến rũ dựa vào phương tiêu cùng nhau đi, lắc đầu nói, chúng ta nơi này có khi nghe màn kịch, thường khi một sướng chính là nói tây cung Quyến rũ, đông cung chính khí, chúng ta không gặp hoàng đế, cũng không biết có phải hay không thật như vậy, chỉ là lúc này thấy cái này hạ trí, ta một chút liền nhớ tới sướng cái này diễn, nàng sống thoát thoát một bộ tây cung bộ ráng, khánh thị nghe đồng thị nói thú vị, không khỏi cười, đồng thị thấy nàng cười đẹp, nhìn nàng liếc mắt một, cái nói, ngươi nên thường khi như vậy cười cười, cũng hảo đi vẻ mặt úp sắc, người này sắc mặt vui vẻ khí, thì sự tự nhiên cũng tới, thường khi nhíu mày thở dài, những cái đó chuyện tốt cũng không dám dựa lại đây, khánh thị gật đầu xưng là, quay đầu về phía sau nhìn xem, thấy đường thiếu hoa cùng mấy cái nam hải tử vòng tại bên người chơi tơi đi chơi, cũng không có rời đi tầm mắt, Đang muốn cùng đồng thị nói chuyện, lại thấy đằng trước Hà Chí đứng lại, hét lên một tiếng, một bên thét trói tai một bên nâng lên một chân xem đế giày. Dấm lên cái gì, làm sao vậy? Xảo nương vốn dĩ đi theo cuối cùng nhìn mấy cái hài tử, nghe được hạ Chí thét trói tai, vội chạy vài bước đi lên hỏi. Hà Chí đem một bàn tay đỡ ở phương tiêu trên vai, nhắc tới chân phải ném, ồn nào nói, ta dấm lên heo phân, hảo xú A. Ai kêu ngươi đi đường không xem ngầm, thăm dựa vào ta? Phương tiêu không kiên nhẫn nói, hướng bên kia hòn đá thượng dậm rớt là được, gọi là gì? Đoàn! Người xem hạ trí nhảy chân, đều muốn cười. Quý tỉ nhi sớm cười ra tới, không biết sao lại thế này, mỗi lần xem người khác vô cớ dâm đến phân, nàng liền rất nhạc. Quý tỉ nhi chính nhạc không được, chợt thấy trong đám người một cái bảy tám tuổi đại, ăn mặc rách nát xa là nam hải tử. Nam hải tử tay trái dẫn theo một cái biên mật mật dây mây cái kia, tay phải dẫn theo một cây cùng loại hiện đại gôn giống nhau cây gỗ, sở bất đồng chính là, cây gỗ cuối trói chính là một cái nho, nhỏ hình quạt trạng vỏ sò, thấy khánh thị trừng mắt cái kia chen vào bọn họ Trung nam hải tử, một bộ hắn đây là muốn làm gì biểu tình, quý tỉ nhi càng vui vẻ, ha ha, hắn này đương nhiên không phải muốn đánh gôn, hắn đây là muốn săn heo phấn A. Chỉ thấy cái kia nam hải tử vọt tới hạ trí bên cạnh người, xem nàng vừa vặn để chân muốn hướng hòn đá thượng dập rớt dính vào giày thượng heo phân, tay trái cái kia chắn đến hạ trí dưới chân, tay phải thật dài một chui ruỗi ra, chói ở. Một chui thượng hình quạt vỏ sò cực nhanh ở hạ trí dày phía dưới một quát, kia đống hồ hồ heo phân liền rơi vào hắn cái ki chung, hạ trí vốn dĩ dùng tay che lại cái mũi. Này sẽ lại nghe đến một cổ hãn xú kẹp heo phân sú hương vị ập vào trước mặt, kia cổ kỳ dị sú vị nơi tay khe hở ngón tay biên đảo quanh, chính là chui vào nàng trong lỗ mũi, chính giác buồn nôn, liền thấy một nam hài tử ở nàng trước mặt chợt lóe, ở nàng giây tiếp theo quát, một cái cất bước, hướng nàng vừa. Mới dẫm đến heo phân ngầm cũng một quát, một cái xoay người, dẫn theo cái kia đã là đi xa. Hạ che lại cái mũi vẫn là không phản ứng lại đây sao lại thế này? Chỉ là gieo lên, nơi nào tới ra hải tử, như thế nào xú thành như vậy. Một mặt còn muốn đi hòn đá thượng rập rớt heo phân, vừa nhấp chân, phát hiện kia heo phân không thấy, đế giày sạch sẽ đâu, không khỏi thẳng ngây ra. Quý tỉ nhi ở khánh thị trong lòng ngực cười đến thẳng run, à à, thật quá buồn cười. Đại gia làm rõ, ràng phát sinh chuyện gì lúc sau, cũng toàn cười, chỉ vào hạ trí treo gheo nói, nhân ra giúp ngươi cạo heo phân. Ngươi không nói lời cảm tạ, còn nói nhân ra ra hải tử, không lễ phép chính là ngươi. Tới vinh cùng tới hoa bọn họ sớm nhìn thấy hạ chí dẫm đến heo phân, cũng nhạc không được, cùng phương văn long cùng đường thiếu hoa thì thầm một hồi, cùng nhau chạy tới nghe nghe hạ trí, nhăn cái mũi nói, heo phân là cạo, như thế nào còn có một cổ vị, nha, chúng ta đã biết. Heo phân là cạo, này hương vị nhưng quát không xong, còn ở đâu? Nói đại gia cười không ngừng. xảo Nương lại cười mắng bọn họ không lễ phép, làm cho bọn họ một bên đi. Hà Chí bị giễu cợt ngượng ngùng, đấm đánh một chút Phương Tiêu nói, đều oán ngươi, không nhắc nhở ta nhìn lộ. Phương Tiêu thấy nàng xấu hổ, cũng không cùng nàng so đo, kéo tay nàng nói, được rồi, ta không chê ngươi một thân heo phân thú chính là. Nói Hạ Chí lại đấm đánh hắn. Tới hoa ôm đường thiếu hoa cổ. Hai cái châu đầu ghé tai nói chuyện. Nơi này Khánh Thị thấy, cười nói, hai cái tên đều có một cái hoa tự, lại cứ như vậy thân thiết, không biết, còn tưởng rằng là hai anh em. Đoàn người nói cười, thực mau tới rồi Trịnh ra cửa. Trịnh Minh nghiệp chính tiết đón mấy cái xa phu ăn cơm, đãi bọn xa phu ăn xong, hảo một trận rối ren mọi người lại lên xe ngựa, chỉ nói xảo nương nơi này địa phương tiểu, vẫn là đi đồng thị chỗ đó trước ràn xếp xuống dưới, không lại đến tìm xảo. Nương bọn họ, đường thiếu hoa cùng Phương Văn Long bị ôm lên xe ngựa, lại vạch trần mảnh kêu tới Vinh bọn họ cùng Quý Tỷ Nhi nói, cùng chúng ta cùng đi đại bá ra nha. Xảo nương cười nói, này cửa thôn lộ có một đoạn tử không dễ đi, hơn nữa xe ngựa đều ngồi đầy, bọn họ liền không đi. Ngày mai dỗi dánh lại đi tìm các ngươi chơi. Đợi đến Tiến đi đồng thị đám người, xảo nương cùng trịnh bà tử đang định thu thập nhà ở, sớm vọt tới thật nhiều hàng xóm liền ngồi ở cổng lớn những cái đó còn không có thu hồi ghế trên đều cười nói ta cả đời không ly quá quê nhà thượng một chuyến trấn trên trở về còn có thể nói nửa ngày không thừa tưởng lúc này liền trong kinh thành quý nhân đều nhìn thấy vài cái có nhãn phúc nào cũng không phải là không nói kia mấy cái phu nhân tế ra thịt luộc véo ra thủy tới chính là kia hai cái nam hoa Kia toàn thân khí phái, so sân khấu kịch thượng giả lên công tử Hoàng Tôn còn dễ coi chút. Ta liền hiếm là bọn họ. Ăn cơm khi dáng vẻ kia, đều lấy chén trà trước xúc khẩu lại ăn, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ nhai, chuyên chọn rau xanh cùng dưa muối ăn, không chạm vào cái kia thịt, này thanh thanh đạm đạm ăn xong, lại lại xúc miệng mới tính xong. Ta tránh ở cạnh cửa nhìn sau một lúc lâu, cảm thấy bọn họ cái kia diễn xuất thật đại gia tử A. Trương đại thẩm xem ghế trên ngồi đầy người, không địa phương ngồi, đơn giản đặt mông ngồi vào trịnh ra ngạch cửa thượng, vỗ đùi nói, ta còn nghe được. Vị kia ngồi ở quý tỉ nhi nhị cứu bên cạnh phu nhân ở nói thẩm nói, này rau xanh xào dầu mỡ, một tầng mỡ heo phiếm, chiếc đũa đều chen vào không lọt đi, nhưng như thế nào ăn. Nàng lời nói nhưng đem ta dọa, thiên nột, ta mới vừa gả lại đây trương ra kia hội, xào rau khi dùng chiếc đũa đầu dính một chút mỡ heo còn bị bà bà măng phá sản đâu. Này trong kinh tới phu nhân cư nhiên ngại xào rau phóng mỡ heo quá nhiều, không yêu ăn đâu. Nếu không biết đến, còn tưởng rằng tới khách quý, đến nhiều hơn phóng mỡ heo mới được đâu." Nói cười không ngừng. Mọi người cũng nói, cư nhiên ngại đồ ăn quá dư không ăn, nhà ta một ngày không ăn chút mỡ heo, liên can xong lời nói, bụng liền đói hoảng đâu. Chả trách kia vài vị phu nhân đều đậu giá dường như dáng người Nguyên lai like này ăn một mạc, cứ như vậy, tự nhiên không giải mỡ. Trương Hải muội nương ngô xuân hoa cũng thỏ qua tới nói, kia vài vị phu nhân tuy rằng sinh hảo bộ ráng, cần phải phóng này ở nông. Thôn làm một ngày sống, bảo đảm liền ngã xuống. Nhìn đều yếu đuối mong manh, đi đường liền kém gọi người đỡ đi rồi. Nếu là gặp phải Hải muội nàng cha, một quyền đầu liền đánh ngã ba cái. Này các ngươi liền không hiểu, này trong kinh thành đàn bà. Đều là dưỡng ở thâm chạch nội, quán tế ra thịt luộc, kiều kiều nhược nhược, vừa thấy liền lệnh người thương tiếc. Đâu giống chúng ta ở nông thôn địa phương, chọn tức phụ khi, chuyên chọn kia cao lớn vạng vỡ, sinh nhỏ yếu liền không? Ai muốn, nếu là kêu chúng ta trong thôn mấy cái nhất xuất sắc cô nương đến trong thành đi, bảo quản nhân ra chướng mắt, không chuẩn kia mấy cái nói chuyện thở phì phò, đi đường đánh hoảng, bệnh bệnh nhược nhược cô nương đi. Nhân ra còn đương tiểu thư xem đâu Một cái khác hàng xóm vân nương trong tay bưng chén nước Vừa uống vừa thấu tới nói chuyện Xảo nương thấy đại gia nói náo nhiệt Lại không rảnh đi thấu lời nói Chỉ đi trước thu thập bếp hạ Ra tới khi cùng Ngô xuân Hoa nói Nhà ta sư thùng nước nhưng đầy Ngươi mau chút tới đổ đi uy heo Nha, cô nói chuyện Đảo đã quên đảo sư thủy Từ khi trịnh ra không dưỡng heo Ngô Xuân Hoa liền cùng trịnh bà tử nói trịnh ra sư thủy nhường cho nàng đảo, trịnh bà tử luôn luôn cùng chương đại thẩm đi gần, tự nhiên liền đáp ứng rồi. Từ khi trịnh minh phát thi đậu cử nhân, trịnh ra ăn phong phú chút, mỗi ngày kia sư thủy cũng so cái khác ra mãn chút, ngô Xuân Hoa tới đổ đi uy heo, mánh tán. Kia heo ăn trịnh ra sư thủy, mập lên mau, đại gia thấy ngô Xuân Hoa đảo sư thủy, đều cười nói. Hôm nay kia trong kinh thành tới phu nhân không yêu ăn mỡ heo, không chuẩn toàn đảo sư trong nước, ngươi mau chút đổ cho ngươi ra heo ăn đi, bảo đảm kia heo ăn thẳng hạnh phúc hừ hừ. Quý Tỷ nhi ở trong phòng thưởng thức hôm nay thu được lễ vật, chơi một hồi, nghe được cửa náo nhiệt, vội chuồn ra tới xem, vừa lúc bị trương đại thẩm bắt được, một phen ôm phóng tới đầu gối, cười, nói, nhà người khác nữ hoa, ta còn không hiếm là ôm, liền ái ôm quý Tỷ nhi. Xem nàng trong mắt loạn chuyển, tổng cảm thấy lớn lên là một cái không đơn giản, lúc này nhiều ôm chú đãi nàng lớn lên làm quý phu nhân, khi đó về quê thăm viếng khi, ta cái này hàng xóm lão bà tử chủ cái quải ra tới, không chuẩn có thể giành được một tiếng sưng hô. Đại gia thấy trịnh minh phát chúng cử nhân, vẫn là như thường cùng hương người ở chung, cũng không có ý mạnh hiếp yếu linh tinh sự. Phát sinh Cũng không giống nhà người khác có đinh điểm đại chuyện tốt liền khoác lác toàn hương đều biết, bởi vậy dỗi dánh đảo đều ai thấu tới trịnh ra cửa ngồi ngồi xuống. Đêm hè khi, cũng tự mang theo chân nhỏ ghế cùng quạt lá cỏ ngồi vây quanh ở trịnh ra cửa hóng mát, đại gia nói chút trong thôn các hộ nhân gia phát sinh sự. Lúc này thấy trịnh Gia lập tức tới rất nhiều trong kinh thành thân thích, kiến thức một chút bọn họ phô trương, càng thêm thâm giác trịnh gia có tiền cảnh, lời trong lời ngoài. Đã là bất chi bất giác lộ ra hâm mộ cùng nịnh bợ. nơi này nói chuyện, bên kia lại có xe ngựa lại đây, từ trong xe nhảy xuống hai người, đại gia vừa thấy, lại là Phương Đạt cùng Phương Văn Tín, đều reo lên, cả gia đình thân thích đều hướng nhà ngươi đi, ngươi như thế nào lại chạy nơi này tới. Nguyên lai like Phương Đạt cùng Phương Văn Tín hôm nay nổi lên một cái đại sớm, hướng một cái khác chấn trên đi đưa hóa, một hồi tới nghe đến hàng xóm nói. Trong kinh thành tới một đại bang tử thân thích, thấy nhà hắn khóa môn, lại hướng tha hương hà muội muội ra đi. Hắn biết chính mình bà nương hôm nay lên là nhắc mãi muốn tới giúp quý tỷ nhi trúc thọ, này đương khẩu tự nhiên cũng ở xảo nương nơi này. Bất chấp thay quần áo, lãnh phương văn tín mướn xe ngựa, vội vội hướng xảo nương nơi này tới. Nhân ngại ma phu đi chậm, còn làm hắn từ một con đường khác đi, không nghĩ cứ như vậy bỏ qua phương giao cùng phương tiêu bọn họ. Xảo! Nương đón ra tới, vừa hỏi, Phương Đạt cùng Phương Văn Tín còn không có ăn cơm, vội vàng lại hướng bếp đi xuống xào hai cái cơm cho bọn hắn ăn, cười nói, cũng không kịp nấu, bếp hạ còn thừa một chút lánh cơm, ta hạ một cái trứng gà, cắt một chút rau xanh đi xuống xào, các ngươi đừng ngại. Tiểu cô, nghe lên thơm quá a. Phương Văn Tín sớm đói bụng, tiếp nhận cơm liền từng ngụm từng ngụm ăn, xảo nương đãi Phương Văn Tín ăn xong kéo qua hắn nói tiểu thúy còn ở nhà mẹ đẻ ngươi tiếp nàng cùng nhau hồi bãi trong nhà một đại bang tử thân thích nàng cũng đến trở về giúp đỡ ngươi nương chút phương văn tín nghe được lâm thúy trở về nhà mẹ đẻ cũng biết có thể là đi theo nàng nương bái tống tử quan âm đi vội gật đầu nói ta đây liền đi tiếp nàng phương đạt cùng xảo nương nói trong chốc lát lời nói vuông văn tín lánh lâm thúy tới làm cho bọn họ trước lên xe ngựa chính mình chiều quý tỷ nhi vẫy tay, đợi đến quý tỷ nhi đến gần tới, duỗi tay, chụp tới, ôm lên, cũng nhảy lên xe ngựa, thăm cái đầu ra tới cùng xảo nương nói, trong nhà tất cả đều là nam hài hiện nay Văn Long cùng Thiếu Hoa tới, vẫn là nam, một phòng người, không cái nữ oa bóng dáng, quý tỷ nhi nhưng đến đi điểm xuyết một chút mới được. Ta ôm đi, ngày mai hoặc là ngày kia lại đưa về tới. Xảo nương đuổi theo ra tới mới muốn nói lời nói, xe ngựa đã đi xa, ai ra vẻ tân nương đồng thị chính giàn xếp mọi người, nghe thấy cửa có xe ngựa thanh, ra tới. Vuông đạt mang theo quý tỷ nhi, phương văn tín mang theo lâm thúy đã trở lại, không khỏi cười nói, hồi khi xe ngựa nhiều ta cùng vai agro, còn có xảo nương lấy hảo chút đồ ăn làm củ cải làm chờ, đôi chàn đầy, tưởng đem quý tỉ nhi ôm tới, cũng ngồi không dưới, chỉ phải thôi. Không nghĩ các ngươi đảo thông minh, chạm vào không thượng chúng ta, đảo biết không có thể tay không mà về, tùy tiện đem tiểu thúy cùng quý Tỷ nhi đều lánh tới. Nói chuyện, Phương Đạt đã vội vội đi vào. Nơi này Phương Tiêu cùng Phương giao đám người vội đi lên thấy, chính thuật chút đừng lời nói, đường thiếu hoa cùng Phương Văn Long ở bên trong nghe được đem quý Tỷ nhi mang đến, đều chạy ra nói, chúng ta mấy cái thương lượng muốn chơi một cái cường đạo đoạt tân nương trò chơi. Kêu văn vi ra vẻ nữ hài tử trang tân nương tử, hắn không chịu đâu. Quý Tỷ nhi tới, vừa lúc làm tân nương tử, mau tới đắp lên hồng khăn trùm đầu. Không, không, ta cũng không giả tân nương tử, ta muốn giả cường đạo. Quý tỉ nhi theo bọn họ đi vào, lại không chịu giả tân nương tử, cùng đường thiếu hoa đoạt xuất diễn, ngạnh muốn giả cường đạo. Ngươi là nữ hài tử, ngươi không giả tân nương tử, kêu ai giả. Đường thiếu hoa trên đầu đeo đỉnh đầu phá mũ, chuẩn bị ra vẻ cường đạo, Phương Văn Long thu thập sạch sẽ, lại chuẩn bị ra vẻ tân lang, đại gia thấy Quý Tỷ Nhi tới, liền kêu Phương Văn Vi ra vẻ nâng tân nương từ kiệu phu, ai ngờ Quý Tỷ Nhi không chịu giả tân nương, cái này, ba người đều khó xử, này có khó gì, rút thăm quyết định ai giả tân nương từ A. Quý Tỷ Nhi chuyển động trong mắt, đã qua bếp hạ khắp một đoạn rơm già gậy gọc. Ra tới véo thành không giống nhau dài ngắn bốn tiệt, niết ở lòng bàn tay làm cho bọn họ trừ, một bên nói, ai trừ chung làm tân nương tử, muốn nghe ta nói, trang điểm giống dạng chút, được chưa? Ừ. Muốn hành nói, ta mới cùng các ngươi chơi. Đường thiếu hoa đám người thuận miệng ứng, ba tuổi tiểu nữ hài, có thể có cái gì? Tân chủ ý, bất quá bọn họ như thế nào chơi, liền đi theo như thế nào chơi thôi. Rút thăm kết quả lại là đường thiếu hoa muốn ra vẻ tân nương tử, quý tỉ nhi cái này vui vẻ, vỗ tay nói, tân nương tử liền phải có tân nương tử bộ ráng, không thể như vậy mãi bát tự bước, muốn tiểu toái bộ, vặn mông đi đường, muốn tiêm khởi giọng nói kêu cứu mạng, còn có, còn có, muốn trang điểm xinh đẹp một ít, không thể tố một khuôn mặt. Đại gia bị nói sửng sốt sửng sốt, trước kia chơi trò chơi. Này! Giả cường đạo bất quá mang cái phá mũ, giả tân nương tự nhiên cái cái hồng khăn liền xong rồi, nào dùng như vậy phức tạp. Vừa mới ta là nói như thế nào, các ngươi nhưng đáp ứng rồi, nam tử hán trượng phu, không được nuốt lời. Quý tỉ nhi thấy bọn họ không cho là đúng, vội lấy nam tử hán chụp mũ khấu bọn họ. Quả nhiên, vừa nghe nàng lời này, ba cái tiểu nam hải đều một bộ ta là nam tử hán, giữ lời nói bộ ráng, hắc hắc cười nói. Ngươi nói như thế nào trang điểm liền như Thế nào trang điểm đi Quý tỉ nhi nén cười Đẩy đường thiếu hoa tiến đồng thị trong phòng Làm hắn nhắm hai mắt không được lộn sộ Làm bộ đánh đánh hắn mặt Kỳ thật lại là dính đồng thị phấn mặt đồ một chút Ở hắn hai má thượng Lại đem tóc của hắn đánh tan Biên hai điều thô bím tóc Biên xong vừa thấy Thiếu chút nữa cười phá cái bụng Ở đường thiếu hoa phía sau thẳng xoa bụng Khó khăn nhìn xuống cười Lại đi tìm một cái đại chút hồng khăn mông ở đường thiếu hoa trên đầu Lúc này mới nói Hảo, tân nương tử có thể ra cửa Nói đỡ đường thiếu hoa đi ra ngoài Ngươi muốn lắc mông đi đường mới giống sao Quý Tỷ nhi thấy đường thiếu hoa vẫn là bát tự bước Vô vô hắn mông nhỏ nói Thả lòng, vặn vẹo Đường thiếu hoa bất đắc di Hà chỉ phải xoay uốn éo Tới rồi đại sảnh, trò chơi bắt đầu rồi Đợi đến ra vẻ cường đạo quý tỉ nhi đoạt tân nương tử, vạch trần mông ở đường thiếu hoa trên đầu hồng khăn, ra vẻ kinh diễm khi, phương văn long cùng phương. Văn Vĩ lại toàn cười nga xuống đất, tiếng cười đem đại nhân đều đưa tới, đại gia vừa thấy, cũng cười chết khiếp. Đồng thị chỉ vào đường thiếu hoa nói, đây là ai giúp ngươi biên bím tóc, như thế nào hiếm lạ cổ quái. đồ phấn mặt, đảo thật giống một cái tiểu cô nương, nếu không phải lông mày thô một chút có thể cái quá quý tỷ nhi. Đường Thiếu Hoa thấy đại gia cười lợi hại, lúc này mới vọt vào đi trong phòng chiếu gương, này một chiếu mới biết được quý tỷ nhi đem hắn giả thành. Cái dạng này, không khỏi mặt đỏ lên, chính mình vội vội lau trên mặt phấn mặt, lại chia rẽ tóc, đi ra cùng Khánh thị nói, "Nương, giúp ta một lần nữa sờ một chút tóc." Khánh Đường Thiếu Hoa sờ hảo đầu, kéo qua quý tỷ nhi ôm vào trong ngực, cười nói: Ta cũng hận không thể có thể sinh cái đến người ý tiểu nữ hoa, tốt nhất giống quý Tỷ nhi như vậy tinh linh, thường thường dẫn người cười, cái gì phiền não đều không có. Lâm Thúy thành thân nửa năm nhiều, đến nay, chưa hoài thượng, nghe được Khánh Thị như vậy nói, thấy các nam nhân không ở trước mặt, liền tiếp miệng nói, ta cũng như vậy tưởng đâu. Hiện giờ cũng không cầu nam hoa, chỉ mong có thể hoài thượng, sinh một cái như quý Tỷ nhi như vậy đến người đau, cũng thỏa mãn. Hôm nay cùng ta nương đi bài tống tử quan âm, thuật tiện cầu một chi thiêm, thiêm văn nhưng thật ra tốt, mặt trên viết, hiện giờ hỷ sản ngọc lân nhi, ý tứ lại là năm nay sẽ sản một cái quý tử, kêu ta hảo một trận. Vui mừng, chỉ là, vẫn là thấp thỏm sợ vạn nhất, lâm thúy ý tứ tự nhiên là sợ cầu thiêm không chuẩn, lại không dám lại nói, sợ đắc tội thần minh, bà tử nấu nước cho đại gia tắm rửa, các nam nhân trước tẩy hảo ra tới. Khánh thị cùng đường Mai Nương vội kêu đường thiếu hoa cùng Phương Văn Long đi tẩy, hai cái một bên nói, ở nhà khi đều là bà vũ giúp đỡ bọn họ tẩy, tới rồi nơi này, không thiếu được chúng ta chính mình động thủ cho bọn hắn giặt sạch. Văn Long ca ca cùng, thiếu hoa ca ca còn sẽ không chính mình tắm rửa nha. Quý Tỷ nhi kinh ngạc, hãn, này hai cái đã là 7 tuổi, còn sẽ không chính mình tắm rửa nha. Nông thôn hải tử, năm tuổi nhiều liền sẽ chính mình tắm rửa. Thả bất luật tẩy có sạch sẽ không, tóm lại là chính mình động thủ. Phương Văn Long cùng đường thiếu hóa nghe được quý Tỷ nhi nói, lăng sửng sốt, cùng nhau đỏ mặt nói, nương, ngươi giúp ta múc nước tìm siêm y, ta chính mình tẩy là đến nơi. Khánh thị cùng đường mai nương. Liếc nhau, quý Tỷ nhi một câu, bọn họ liền nghe lọt được, các đại nhân nói thật nhiều biến nói, bọn họ chưa chắc nghe được đi vào. Tuy nói làm Phương Văn Long cùng Đường Thiếu Hoa chính mình đi tắm rửa, Khánh thị cùng Đường Mai nương cuối cùng là không yên tâm, vẫn là đi vào giúp bọn hắn xoa xoa bối, lại giúp đỡ lau khô thân mình, mặc Tất Siem Y mới ra tới. Đến phiên Quý tỷ nhi tẩy khi, Phương Văn Long cùng Đường Thiếu Hoa thấy đồng thị giúp nàng múc thủy cầm siêm Y đi vào. Không một hồi liền ra tới, đều lại đây hỏi, "Quý tỷ nhi như vậy tiểu, chẳng lẽ chính mình sẽ giặt sạch?" Nói lên chuyện này, Quái đâu? Đồng thị cười tủm Tỉm giải thích nói, quý Tỷ nhi nói chuyện một nhanh nhẹn, liền hướng chúng ta trịnh trọng thanh minh, nói nàng khi tắm, không được các ca ca đi vào. Năm nay còn chưa tới đoan ngọ, nàng lại nói, nàng muốn chính mình tắm rửa, làm chúng ta cũng không cần đi vào. Lúc đầu chúng ta tất nhiên là không yên tâm, còn trộm đi vào. Xem, rục giúp nàng trả lưng mặc quần áo, không nghĩ đi vào. Thấy nàng cầm khăn lông chắp tay sau lưng xoa bối, sát ra dáng ra hình, thế nhưng chính xác không cần đại nhân giúp nàng giặt sạch. Tuy nói nông thôn hải tử sớm liền xe chiếu cô chính mình, nhưng là giống sớm như vậy liền xe chính mình tắm rửa tiểu hải tử, rốt cuộc quá ít, từ chuyện này tới xem, chúng ta liền nói quý tỷ nhi thật là một cái bất đồng với người khác. Khánh thị cười nói, lần trước chúng ta tới khi, nàng mới một tuổi nhiều. Đã tinh linh cổ quái, lúc này 3 tuổi, tự nhiên càng là khó được. Đại gia tắm rửa xong, Lâm Thúy ra tới kêu đại gia đến đại sảnh dùng điểm tâm ngọt. Này điểm tâm ngọt tên là Khương Khoai, thật dài gầy gầy làm cây trúc trạng, ngoại ra cùng hình dạng có chút giống Khương. Nấu khi đem Khương Khoai ngoại ra gọt bỏ, nấu phí thủy, dùng cái bảo đem Khương Khoai từng mảnh từng mảnh hơi mỏng bảo đến nước sôi, Khương Khoai bị nước sôi một năng, toàn cuốn thành một. Đoàn làm hoàn trạng, lúc này vội thêm đường phèn, một phí liền tắt hỏa thượng bàn. Ăn khi nhất ngon miệng thanh nhuật, quý Tỷ nhi yêu nhất này nói điểm tâm ngọt. Đại gia ăn, nghe được cửa có người kêu đồng thị, lại là đồng ngọc thiền lánh một cái bà tử tới, vào cửa liền cùng đồng thị nói. Tuy nói ngươi hiện nay có con dâu, có thể giúp thượng ngươi vội, nhưng là lúc này người trong nhà nhiều, vẫn là sợ ngươi lo liệu không hết quá nhiều việc. Ta kêu lý mụ mụ lại đây giúp đỡ. Làm chút thô nặng sống, ngươi chỉ coi như là người một nhà, có việc cứ việc phân phó nàng làm là được. Đồng thị hôm nay thấy Đồng Ngọc Thiền tự quyết định làm lão đạo cấp lý cam vũ cùng quý tỉ nhi ghép đôi, không màng ánh mắt cùng nàng đoạt nói, vốn dĩ tức giận nàng, đã là nghĩ không hề lý nàng. Này hội kiến nàng mang theo bà tử tới giúp nàng làm việc nhà, trong lòng đối nàng tức giận lại tiêu hảo chút, trong miệng nói, khó được ngươi có tâm, đã tới, cũng ăn một chén đồ ngọt lại đi. Mới vừa ăn qua đồ vật, bụng chứng, lại là ăn không vô cái khác đồ vật. Đồng Ngọc Thiền cười nói, các ngươi từ từ ăn bãi, ta hãy đi trước, ngày mai dối rảnh lại đến. Đợi đến nàng vừa đi, Đồng Thị liền phân phó Lý Mụ Mụ đến bếp Hà giúp đỡ rửa chén, âm thầm tưởng hoặc cũng nên lại thỉnh một cái bà tử. Tầm không thể mỗi lần tới thân thích liền cùng Ngọc Thiền mượn bà tử tới dùng. Người ta nói có vay có trả, ta này mượn người Lại không có gì còn nàng, bạch, bạch thiếu nàng nhân tình, cũng không hảo ném nàng mặt, nếu là tương lai nhà nàng vũ ca chính xác vào quý tỷ nhi mắt, hai tiểu cùng vui vẻ, rục cưới vào cửa, ta chẳng lẽ không biết xấu hổ thật ngăn đón, nàng nơi này nghĩ, đường mai nương đã là cười nói, lần trước tới khi, ta liền nói lần tới tới khi mang hai cái nha đầu đưa ngươi, ngươi lại nói không cần, lúc này chúng ta tới, lại không đủ nhân thủ dùng. Đem chính ngươi vội xoay quanh. Khánh thị cũng cười nói, không bằng. Mua hai cái thô sử nha đầu tới dùng bãi. Kia khởi tinh tế chút đồ vật, cũng trông cậy vào không được các nàng. Nhưng này đó bếp hạ công phu, lại phi các nàng không thể. Không bạch mệt chính mình. Đồng thị gật đầu nói, này đó khi làm người nhìn xem, có thích hợp liền mua hai cái tới dùng. Nói chuyện, đường mai nương đi trong phòng cầm lá trà ra tới pha trà. Một mặt cùng đồng thị nói, lúc này mang vài cân cống trà, đảo muốn bắt hai cân cấp xảo nương, lần trước thấy xảo. Nương ái uống cái này thanh đạm chút trà, liền nói muốn mang chút cho nàng, ai ngờ thẳng đến hôm nay mới lại về quê đâu. Vừa mới đi xảo nương ra khi, này đó hành lý toàn đè ở trong xe ngựa, tưởng đơn tìm này lá trà ra tới cấp xảo nương, nhất thời lại tìm kiếm không, chỉ phải từ bỏ. Nơi này Khánh Thị lại cầm nhân xâm thiết phiến ra tới xả nước uống, nói là đại phu nói nàng thể hư, Sương nay uống nhiều điểm tham thủy bổ bổ khí phương hào, mới uống mấy khẩu tham thủy, Khánh Thị. Lại ôm bụng nói, tưởng là hôm nay lên đường sóc này khẩn, này già dày có chút tác quái, vừa uống tham thủy thế nhưng có chút buồn nôn cảm giác. Nói vừa xong, đã lạc nôn ra tới, y bạc không phân ra đường Minh Sơn nghe tiếng mà đến. Thấy đồng thị vội vàng giúp Khánh thị quét bối, nhíu mày nói, nên không phải ăn sai thứ gì. Hôm nay ăn cùng các ngươi một cái dạ, cũng không có lại ăn cái khác đồ vật, như thế nào chỉ cần ta giả dày không thoải mái đâu. Khánh thị thấy bà tử. Lại đây thu thập ngầm, thối lui một bước, hồi tưởng hôm nay sợ ăn đồ vật, lắc đầu nói, người này tham thủy cũng là vẫn thường uống, này, đồng thị ở bên cạnh lại ánh mắt sáng lên, reo lên, chẳng lẽ là có hỷ. Mọi người vừa nghe, kinh nghi bất định nói, hôm nay lão đạo chắc cái kia tự, này liền ứng. Phương đạt sớm đã lệnh Phương văn tín mau đi thỉnh đại phu, bất luận là ăn sai đồ vật vẫn là có hỉ, đều không phải là nhỏ, chậm chế không được. Nơi này đồng thị vội vàng đỡ. Khánh thị ngồi xuống, lại khác đổ nước ấm tới cùng nàng uống. Nhất thời đại phu tới, bắt mạch thật lâu sau, trầm ngâm nói, phu nhân, mấy ngày nay hay không mệt nhọc chứ? cũng không tính mệt nhọc, chỉ là từ kinh thành lên đường đến nơi đây, dọc theo đường đi ăn thiếu chút nữa, cũng ngủ đến không tốt, cái khác cũng không có không ổn. Khánh thị nghe đại phu hỏi trịnh trọng, nhất thời hoài nghi chính mình được cái gì quái bệnh, một khuôn mặt soát trắng, xoắn ngón tay hỏi. Đại phu nói, đại phu, ta chính là được bệnh gì? Đại phu vuốt râu nói, không phải bệnh, là có hỉ. Thật sự có hỉ. Ha ha. Lão đạo chân thần, vừa nói một cái chuẩn. Đại phu nghe được mọi người sôi nổi nói chuyện, lắc đầu nói, thả đừng cao hứng quá sớm, này thai hoài có điểm huyền. Chiếu mạch tượng cùng phu nhân theo như lời, lại là ở trên đường liền hoài thượng, chỉ là dọc theo đường đi sóc này, không có hảo sinh bảo dưỡng, liền tính đem thai nhi bảo vệ, sợ cũng đến. Xin non. Đại phu, ngươi nhất định phải ngấm lại biện pháp, giúp ta giữ được thai. Từ khi sinh cái thứ nhất nhi tử, cho tới bây giờ 7 năm, khó khăn mới hoài thượng này thai, vô luận như thế nào muốn giữ được. Khánh thị vừa nghe đại phu nói, thiếu chút nữa rơi lệ, quay đầu lại đi nhìn đường Minh Sơn nói, Minh Sơn, ngươi làm đại phu ngấm lại biện pháp. Đại phu nghe được khánh thị nói, cười nói, phu nhân cũng đừng hoảng hốt, chỉ cần từ giờ trở đi, hảo sinh tinh dưỡng, không dễ dàng ra cửa ta lại khai mấy rán thuốc dưỡng thai, theo lý lại hẳn là giữ được. Không dễ dàng ra cửa, nào chẳng phải là không thể trở lại kinh thành, đến ở chỗ này đợi cho đem hài tử sinh hạ tới. Khánh thị nóng nảy đồng thị nơi này rốt cuộc không phải chính mình đứng đắn thân thích ra, nếu là đợi cho sinh hạ hài tử mới đi, kia đến cho nhân ra thêm nhiều ít phiền toái huống hồ, nơi này không thể so kinh thành, ăn mặc chi phí, luôn là kém chút, chủ thượng một, Năm, luôn có chút không tiện. Nếu là Minh Sơn bồi còn thôi, nếu là hắn không bồi, chỉ làm chính mình lưu tại nơi này, nhưng sao sinh là hảo. Phu nhân, ngươi dọc theo đường đi sóc này, đã là tổn hại thai khí, nếu là trong lúc này lại ra cửa, thần tiên cũng bảo không được ngươi thai nhi. Chính ngươi tam tư. Đại phu đứng lên, tự hướng trên bàn khai phương thuốc lấy cùng đường Minh Sơn, dặn bảo nói, một ngày một dán vạn sự không được xảo nàng. Yên tâm tính dưỡng. Đại phương. Đạt bổi đường Minh Sơn đi phối dược Khánh thị ngẩn ra một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Cũng không biết là hỷ là ưu. Cùng đường Mai Nương Thương Lượng nói. Hiện nay một khi đã như vậy. Không bằng kêu Minh Sơn ở chỗ này mua một tràng tiểu viện lạc. Ta chủ đến đem hài tử sinh hạ tới mới trở lại kinh thành bãi. Hà tất như thế sinh phân. Ở tại chúng ta nơi này là đến nơi. huống hồ ngươi trời xa đất lạ chính mình bên ngoài ở, há có thể yên tâm. Đồng thị đã là vội vàng. Lại đây nói, ngươi là mai nương để muội, cũng chính là ta để muội, thật cùng chúng ta ngoài đạo, chúng ta nhưng tức giận. Khánh thị này sẽ nói muốn chính mình mua tiểu viện Lạc đi ra ngoài trụ, kỳ thật cũng sợ, chính mình mới vừa có hỷ, nếu là không có người bồi, ra cái chuyện gì, vậy hối hận thì đã muộn. Nói lời này kỳ thật cũng nhìn đồng thị phản ứng. Thấy nàng quả nhiên giữ lại chủ hạ, thoáng yên lòng. Gần nhất đồng thị là dân bản xứ, mọi việc có nàng chăm sóc, so cái gì. Đều cường, thứ hai này sẽ yêu cầu tính dưỡng, lại không nghi hao tâm tốn sức đi suy đoán người khác tâm ý, đồng thị thẳng tính, có chuyện liền nói, pha hợp chính mình tính nết, đúng là hảo ở chung người. Đường Minh Sơn đi ra ngoài phối dược, không bao lâu liền đã trở lại, vội vội thân đi bếp hà xem bà tử sắc thuốc. Lại bưng tới cấp khánh thị, nhìn nàng ăn vào, mới vừa rồi thở ra một hơi, yên lòng. Đợi đến buổi tối, khánh thị cùng đường Minh Sơn nói tính toán, chỉ nói hiện giờ. Cần phải ở phương đạt ra tính dưỡng, đãi sinh hạ hài tử mới trở lại kinh thành, nói xong lấy mắt liếc đường Minh Sơn. Quá nửa buổi lại nói, tỉ tỷ ngươi cùng tỷ phu tự nhiên đi về trước, ngươi cũng theo đi về trước bãi. Cha mẹ ngươi phải vì ngươi nạp thiếp, sấn lúc này ta không ở. Cũng dễ làm việc, thiếu hoa liền đi theo ta ở chỗ này hảo, cũng miễn cho ta ở chỗ này, bên người một người thân đều không có, nửa đêm lên, sợ là khó có thể ngủ được. Đường Minh Sơn từ sau nhẹ, nhàng vòng lấy khánh thị eo, sợ đè nặng nàng bụng, lại bắt tay di thượng chút, lại nhân cơ hội dở trò, trong miệng hàm hồ nói, ta như thế nào yên tâm làm ngươi đơn độc nhi ở chỗ này dưỡng thai, ngươi thả yên tâm, ta đã viết tin. Ngày mai làm người trước gửi hồi kinh, ta nương tự nhiên sẽ phái bà vũ cùng bà tử lại đây hầu hạ ngươi. tỷ tỉ, tỉ là một cái có khả năng, có nàng cùng tỷ phu về trước trong kinh, hai người trợ cha xử lý cửa hàng, nhất thời thiếu ta, cũng không liên. Quan, cha ta sủng thiếu hoa sủng kỳ cục, ta không ở trước mặt, còn không biết hắn sẽ thành cái bộ ráng gì. Vẫn là làm hắn đi theo chúng ta cùng nhau ở nơi này, đến lúc đó lại cùng nhau trở lại kinh thành hảo. Khánh thị vừa nghe đường Minh Sơn nói, vừa mừng vừa sợ, nếu có thể một nhà ba người đều ở chỗ này ở, không nói chủ đến hải tử sinh hạ tới, chính là chủ nó cái dăm 3 năm, chính mình cũng nguyện ý. Khánh thị phụ thân nguyên là một cái tú tài, ở đường ra đương Tây Tịch, là đường Minh Sơn tiên sinh, đường Minh Sơn trùng hợp gặp qua khánh thị vài lần, bị nàng kia nhu hỏa ca tính hấp dẫn ở, không nghĩ đường mẫu sớm nhìn chúng một khát hộ thương nhân gia nữ hải tử. Nghĩ kia nữ hải tử ca tính sang sảng, lại cùng đường mai nương là khuê chung bạn thân, cưới tơi trong nhà, một hòn đá trúng mấy con chim, không nghĩ đường minh sơn thấy nhiều cùng đường mai nương giống nhau tinh với tính toán con gái thương nhân, đối nữ hải tử kia cũng không cảm thấy hứng thú, toàn tâm toàn ý chỉ cần cưới khánh thị vào cửa, đường mẫu không lay chuyển được đường minh sơn, bức với bất đắc gì chỉ phải làm đường minh sơn cưới khánh thị quá môn, chỉ là Từ đây lại không vui mừng thị. Khánh thị sinh hạ Đường Thiếu Hoa lúc sau, đã nhiều năm không có sở ra, Đường Mẫu lần nữa làm Đường Minh Sơn nạp thiếp, lại bị Đường Minh Sơn lấy các loại lấy cớ viện chuyển từ chối. Năm nay sơ, Đường Mẫu thừa dịp Khánh thị về nhà mẹ đẻ, tự hành chọn một cái nhìn. Hảo Sinh dưỡng nha đầu phóng tới Đường Minh Sơn trong phòng, không tưởng Đường Minh Sơn chạy đến thư phòng ngủ, ngày hôm sau lại trang bệnh, thẳng trang đến Khánh thị trở về mới thôi chỉ đem đường mâu khí ngứa răng, đối Khánh thị càng thêm lời nói lạnh nhạt. Khánh thị lòng tràn đầy u buồn, lại cũng không thể nề hà. Hiện giờ theo Đường Minh Sơn tới hắn tỷ phu quê nhà, không thừa tưởng lại có mang, Đường Minh Sơn nếu có thể bồi chính mình tại nơi đây chủ đến hài tử sinh hạ. Tới, lại là so ở trong kinh ở còn gọi chính mình vui vẻ. Thấy Khánh thị trên mặt lộ ra không khí vui mừng tới, Đường Minh Sơn hắc, hắc cười không ngừng. Bắt tay giò xét tiến nàng siêm oai khánh thị thấy đường minh sơn tay không thành thật, đè lại không cho hắn động, một mặt dỗi nói, nếu không phải tới khi, đại gia ở tại khách điếm, ngươi nửa đêm không thành thật, lại như thế nào sẽ hoài thượng, hoài như vậy không phải thời điểm. Nói đỏ mặt, nhẹ nhàng lấy ra đường minh sơn tay, kéo đi ngồi ở mép giường, dựa vào hắn trên vai nói, đại phu làm ta tính dưỡng, ngươi sợ đến nhẫn nại đến hải tử sinh hạ tới lúc. Đường Minh Sơn vừa nghe, cô ý hoa hoa kêu, reo lên, kia đến bao lâu, hoa nha nha, 10 tháng nha. Khánh thị nhìn không được cười che lại hắn miệng, rồi nói, ngươi nhỏ giọng chút, muốn gọi người nghe được sao. Nói lại khai đường Minh Sơn vui đùa, nếu thật nhìn không được, ở chỗ này tìm cái ở nông thôn mọi tử nạp cũng đúng, chỉ là ta coi nơi này. Cô nương, toàn đại thứ đâm vào trên đường đi, thấy nam tử cũng không tránh làm một chút. Hai mắt thẳng nhìn, đánh đá lớn mật chiếm đa số. Ngươi muốn nạp tiến một con tiểu cọt mẹ tới, nhưng có đến ngươi chịu, ta nhưng không giúp ngươi quản. Nói chính mình cũng cười. Đường Minh Sơn thấy Khánh Thị hớn hở, chăm chú nhìn nàng một hồi, đem nàng xem ngượng ngùng. Lúc này mới nói, ngươi nếu thường khi như vậy nói nói cười cười, làm sao đến nỗi ba ngày hai đầu bị bệnh. Đại Phu đã sớm nói, nói ngươi tích tụ với ngũ quan, huyết khí không thông. Khó có thể hoài thượng, lúc này theo ta ra tới tán tán, ở trên đường tuy nói ăn ngủ không tốt, lộn ngược tùng tâm tình, này không phải có mang. Nếu sớm chút nghĩ thông suốt, ở nhà liền hoài thượng, lúc này cũng không cần lặn lội đường xa chạy đến nơi đây tới dưỡng thai. Khánh thị thấp đầu, sau một lúc lâu mới nói, nếu là còn ở trong kinh, sợ cũng hoài không thượng, chỉ là không nghĩ tới vừa ra tới, trên đường. Như vậy tình trạng, lại có... Nếu không phải phát hiện sớm, này thai cũng khó bảo toàn. Nói lên cái này, đường Minh Sơn Đại Tán từng lão đạo nói, ngươi hôm nay kêu lão đạo chắc cái kia tự, lão đạo nói mơ hồ, ta nghe còn nói thầm, ngươi liền thổi đi, này đều tháng năm, ngươi lão đạo liền dám như vậy nói, quay đầu lại tháng năm đi qua không cái động tính, chúng ta vừa lúc tới tạm ngươi thẻ bài chơi chơi. Không nghĩ tới này lão đạo thực sự có chút bản lĩnh, vừa nói một cái. Chuẩn. Còn không có quá một ngày, đại phu liền đem ra ngươi có hỉ. Cũng biết đây là ý trời. Hiện giờ chỉ là lo lắng lão đạo phía sau nói câu nói kia. Khánh thị tiếp lời nói, ta cũng có chút hơi lo lắng đâu. Lão đạo nói có mang, lại sẽ sinh non, thai nhi tám nguyệt liền phải sinh ra. Đứa nhỏ này sinh ra sớm, tóm lại là, đường Minh Sơn thấy nàng lại sầu lo lên, vội Trấn an nói, láo đạo cũng không có nói khó dưỡng, ngươi cứ yên tâm đi. Ý trời như thế, kêu ngươi hiện nay, liền hoài thượng, lại kêu ngươi rời đi trong kinh những cái đó phiền lòng sự, chỉ ở chỗ này tinh dưỡng, ta cùng thiếu hoa lại sẽ bồi ngươi, ngươi còn có cái gì không như ý, nói khánh thị chuyển ưu vì hỉ, hai người thảo luận khởi từng lão đạo thần kỳ tới, khánh thị che miệng cười nói, trước thường xuyên nghe phụ thân nói, từ xưa y bạc không phân ra, đại phu vọng văn, vấn, thiết đều phải cấp người bệnh xem khí sắc, hỏi bệnh tình, này đoán chữ xem tướng cũng phải nhìn. Ngũ quan xem khí sắc phương kết luật. Ngài lão đạo nên sẽ không hiểu chút y thuật, nhìn ta sắc mặt, kết luận ta có hỉ, lúc này mới đem ta viết cái kia tự nó như vậy mơ hồ bãi. Đường Minh Sơn cười nói, tuy nói như thế, kia hắn cho ta tỉ tỉ chắc cái kia tự đâu, vì sao nói cũng như vậy chuẩn? Nếu là chủ gần chút nhân gia, Còn nói hắn đi trước hỏi thăm nhân ra tình trạng, chúng ta từ trong kinh đường xa mà đến, này vẫn là lần đầu tiên thấy hắn, cũng hỏi thăm không đến chúng. Ta sự, này chắc chính là có chút ý tứ. Khánh thị gật gật đầu, nhẹ nhàng vỗ một chút bụng, liền tính là đại phu, cũng muốn đem mạch mới vừa rồi xác nhận chính mình có hỉ, này lão đạo nếu không phải chắc chuẩn, chỉ mong một chút chính mình sắc mặt liền kết luận chính mình có hỉ, cũng là thần. Đợi đến thân mình dưỡng hảo chút, không thiếu được lại đi làm hắn đo lường tính toán một hồi. Đường Minh Sơn tự cười ý, quay đầu thấy Khánh thị mỉm cười ở mép giường tưởng tâm sự, tâm. Tình cũng tự vui vẻ, cười nói, "Ta tới hầu hạ ngươi thoát y bãi." Nói đi xả Khánh thị. Khánh thị lại không dám lộn xộn, cười nhẹ đấm hắn một chút, tùy vào hắn hầu hạ cởi y, hai cái phương nghỉ ngơi. Quý tỷ đi học đường ngày thứ 2 lên. Phương Đạt mang theo phương tiêu phương giao đám người đi gặp tộc trưởng, nhân phương văn tuyển nhưng thật ra vào ra phả, phương văn long lại còn chưa nhập, phương giao cùng đường mai nương thương lượng một hồi lâu, quyết tâm muốn cho phương. Văn long nhận tổ quy tông, bởi vậy ở tộc trưởng đám người chứng kiến hạ, đem phương văn long tên thêm ra phả, lúc này mới yên lòng. Vội xong những việc này, phương đạt đám người lại vội vàng chuẩn bị tế bái phụ thân việc, thẳng vội đến cuối tháng. Đãi tế bái xong phương phụ, mọi người phương ngồi xuống thương lượng đường mai nương đám người hồi kinh, khánh thị đám người lại muốn lưu lại tính dưỡng mọi việc, nghe được đường thiếu hoa muốn lưu lại bồi phụ thân mẫu thân, tạm. Không trở về kinh, phương văn long cũng không chịu hồi, chỉ la hét cũng muốn lưu lại. Đường ra đại trạch vốn dĩ nhiều quy củ, phương văn long cùng đường thiếu hoa thường bị câu gắt gao, lúc này đi theo tới quê nhà, tựa như lấy ra khỏi lồng hấp chim chóc giống nhau. Ha ha chơi chơi đều thắm khoái, chỉ là Đường Thiếu Hoa có đến lưu lại, chính mình lại phải đi về, nhớ tới trở về khi không có bạn chơi cùng không nói, chỉ sợ còn phải bị câu càng khẩn, Phương Văn Long như thế. Nào chịu hoài hắn xưa nay cực nhỏ buồn bực, lúc này vì lưu lại, liền cơm cũng không ăn, đại nhân như thế nào hống cũng không được. Phương giao cùng Đường Mai nương không có biện pháp, cuối cùng chỉ phải đáp ứng làm Phương Văn Long cũng lưu lại. Đường Minh Sơn vuông Văn Long để lại, không khỏi cười nói, ta đang nghĩ ngợi tơi đã là để lại, lại không thể hoang phế việc học, cần vì thiếu hoa tìm cái tiên sinh về nhà tới giáo, hiện giờ Văn Long cũng để lại, vừa lúc đại gia cùng nhau. Học tập, có cái bạn, đồng thị nghe được muốn thỉnh tiên sinh, lại đây nói, cái này khen ngược làm, làm quý tỉ nhi nàng cha ra mặt đi tìm là được, hắn kia nhận biết người, đa số hướng nhà giàu nhân ra chỗ đó làm tiên sinh. Đợi đến phương giao phương tiêu đám người hồi kinh khi, quý Tỷ nhi lại cùng phương văn long phương văn vi đường thiếu hoa cùng nhau làm đồng học. Tiên sinh tôn sơn là trịnh minh phát một cái thời trước cùng trường, ở chấn trên hơi có chút tài danh, thời. Trẻ liền khảo trung tú tài, chỉ là hắn vận mệnh vô dụng, vừa lúc gặp vài lần khảo cử nhân thời gian, đều ngã bệnh, không có thể tới tỉnh thành đi thi, hiện giờ chỉ chờ lần sau khảo cử nhân thời gian, sấn thời gian này liền phía trên ra làm tây tịch, Tôn Sơn đến phương ra khi, thấy tổng cộng bốn cái hài tử, ba cái nam hài tử đảo thôi, một cái ngọc tuyết đáng yêu, ba tuổi nhiều tiểu nữ hoa, cũng ngồi đoan đoan chính chính nghe hắn giảng bài, nhất thời đảo kỳ, vừa hỏi là Trịnh. Phát tiểu nữ nhi, không khỏi cười nói, các ngươi Trịnh nam đinh chiếm đa số, nữ hoa luôn luôn thiếu, chả trách làm ngươi cũng tới học nhận tự đâu. Quý tỷ nhi nghe được tiên sinh tên là Tôn Sơn, xoa bụng cũng không dám cười, trách không được mỗi lần muốn khảo cử nhân khi, đều sẽ bị bệnh đâu. Liền tên này, thi đậu cử nhân, vào trong kinh, cũng nhất định nổi danh là Tôn Sơn. Tôn Sơn thấy quý tỷ nhi nghẹn một khuôn mặt, cho rằng nàng sợ hãi tiên sinh, đảo đi đến nàng. Trước mặt ngồi xổm xuống nói, ngươi còn nhỏ, công khóa tự nhiên sẽ bố thiếu điểm, chỉ cần trước học nhận chút tự liền thôi không cần sợ hãi. Quý tỷ nhi vội gật đầu, làm yên tâm chàng. Phương Văn Long cùng Đường Thiếu Hoa thấy quý tỷ nhi vừa lên khóa, một bộ ngoan ngoãn trả, tiên sinh trong ánh mắt tất cả đều là yêu thương, trong lòng nói thầm, nay cùng chúng ta chơi khi, tất cả đều là mưu ma trước quỷ, lúc này thượng học đường, lại biến thành này phó tiểu bạch thỏ. Chà, thật sẽ trang. Đợi đến quý tỷ nhi bọn họ thượng 3 tháng học đường, Đường ra bên kia phái tơi hậu hạ khánh thị bà tử nha đầu đám người cũng tới rồi. Khánh thị thấy hai cái bà tử là có kinh nghiệm ma ma, này còn thôi, hai cái nha đầu lại là đường mẫu người bên cạnh, đều sinh tiếu lệ, trong lòng không khỏi, lạc đương, một tiếng, chính mình có mang, vốn định ly kinh thành rất xa, người khác cũng dính không đường minh sơn, lúc này đường mẫu khiển này hai cái bên người. Nhất đẳng nha đầu tới, này ý hiển nhiên. Nhất thời trong lòng lại không thoải mái lên, đường Minh Sơn thấy hai cái bà tử cùng hai cái nha đầu, lại nhìn đường phụ đường mẫu thư tín, quay đầu thấy Khánh Thị sắc mặt có dị, cũng biết nàng tâm tư, lặng lẽ nói, nơi này là phương gia hai đầu bờ ruộng, mọi việc đều có phương gia đảm đương, chỉ lo đem các nàng đưa cùng đại tẩu đi quản giáo là được. Các nàng nếu có gì không tốt ý tưởng, nơi đây núi cao hoàng đế xa, đơn giản liền bán. Trở về chỉ nói một tiếng hầu hà không tru toàn, ta nương chẳng lẽ còn có thể đi đem người tìm trở về không thành. Khánh thị thất đầu không nói, không có này hai cái, tương lai sợ cũng có người khác, chỉ là lo lắng, cũng vô dụng, thừa dịp không ở đường ra, nếu là nhìn ra là chính xác tốt, đơn giản thu làm phụ ta đắc lực, an đường ra một đám người tâm. Nghĩ này đó, cùng đường Minh Sơn nói, các nàng là ngươi nương trong phòng người, sao có thể dễ dàng liền động ngươi không. Cần vội, ta đều có chú ý. Quý tỷ nhi nghe được đường ra phái người tới, sớm ra tới nhìn náo nhiệt, nàng tễ ở một bên, vừa vặn nghe thấy Khánh thị nói, không khỏi liếc liếc mắt một cái kia hai cái tiểu lệ nha đầu, lại liếc liếc mắt một cái Khánh thị, hắc hắc, trò hay mở màn la. Một bên suy nghĩ, khi cần thiết, chính mình đến giúp đỡ Khánh thị chút, nàng hiện nay lớn bụng, vạn nhất ra cái chuyện gì, cũng không phải là chơi. Lại nói kia hai cái nha đầu, một cái kêu lục tuyển, một cái kêu lục nhãn, lớn lên thủy linh linh, là đường mẫu bên người nhất đẳng nha đầu, nhất sẽ nhìn mặt đoán ý, là thủy tinh tâm can người, lúc này đường mẫu làm các nàng hai cái tơi hầu hạ đường Minh Sơn cùng Khánh Thị, trước khi đi kêu các nàng vào phòng nói, các ngươi là hầu hạ ta người, tất nhiên là bất đồng cái khác nha đầu, Minh Sơn cũng muốn xem trọng liếc mắt một cái, tới rồi ở nông thôn. Hảo sinh hầu hạ bọn họ hai cái Nếu là có chuyện gì Có ta làm chủ đâu Hồi Khi tự sẽ không bạc đãi các ngươi Tất kêu các ngươi như ý Buổi nói chuyện đem lục tuyển cùng lục nhãn nói ngây ngẩn cả người Đường phủ chỉ phải đường minh sơn một cái thiếu ra Hơi có tư sắc nha đầu tự nhiên là mắt trong mong chờ Nghĩ đến một cơ hội thượng chi đầu Mấy năm nay thấy khánh thị không được đường mẫu sủng Lại chậm chạp không thể lại có hỉ Càng kiêm khánh thị nhà mẹ đẻ không được lực, hộ không khánh thị, bởi vậy bao nhiêu người nóng lòng muốn thử, chỉ là chưa đắc thủ mà thôi, nhưng là các nàng hai cái từ nhỏ ở đường mẫu bên người hầu hạ, thấy nhiều những cái đó đại trạch thê thiết tranh đấu sự, lại phai nhạt này đó tâm tư, chỉ lặng lẽ thương nghị tương lai nếu có thể xứng cái trong phủ quản sự, lại ý vào đường mẫu căng chống lưng, ở nhà chồng nói thượng lời nói, so đương tiểu thiết hiếu thắng nhiều. Bởi vậy hai cái chỉ lo làm tốt chính mình sự, mỗi lần đường Minh Sơn tiến đường mẫu phòng, cũng không giống cái khác nha đầu như. Vậy trong ánh mắt thả ra quang tới, chỉ là trăm triệu không thể tưởng được, đường mẫu lúc này lại chọn các nàng đi hầu hạ đường Minh Sơn, chỉ phải đi theo lên đường. Lục tuyển cùng lục nhãn ở phương gia đái 3 tháng, mắt thấy khánh thị đãi các nàng vẻ mặt ôn hòa, đảo lặng lẽ yên lòng. Đảo mắt liền qua năm, khánh thị bụng sớm đỉnh ra tới. Hành động không lớn phương tiện, lục tuyển cùng lục nhãn chỉ tiểu tâm hầu hạ, nếu đường Minh Sơn ở bên cạnh, hai người liền mượn cơ hội chạy ra phòng ngoại, đãi gọi đến mới đi vào, Khánh Thị âm thầm gật đầu, này hai cái ở đường ra khi tuy không lắm cùng chính mình nói chuyện qua, hiện nay nhìn, nhưng thật ra không tồi. Nếu là chính xác muốn nạp, nạp các nàng đảo cũng mạnh hơn những người khác. Hôm nay buổi tối, Khánh Thị thấy một đạo cá làm sắc hương vị đều đầy đủ. Hợp nàng ăn uống, nhất thời ăn nhiều nửa chén cơm, giáp bụng trướng, liền kêu lục tuyển đỡ nàng hướng tòa nhà phía sau một cái hoa viên nhỏ tản bộ. Tiêu tiêu thực, không biết là thổi phong vẫn là như thế nào, khi trở về lại đau bụng, hoảng đường Minh Sơn vội vội đi thỉnh đại phu. Đại phu nhưng thật ra thực mau liền đến, một phen mạch, sắc mặt ngưng trọng nói, động thai khí, sợ là muốn sinh, mau kêu bà đỡ tới bãi. Mọi người cả kinh nói. Lúc này mới tám nguyệt, liền phải sinh, này nhưng như thế nào cho phải. Một bên khiển người vội vội đi thỉnh bà đỡ, lại kêu đường ra tới kia hai cái bà tử ngồi ở bên cạnh áp trật, lại. Còn tất nhiên là hoảng loạn. Này sinh hải tử vốn là một chân bước vào tử môn quan, hơn nữa khánh thị nhìn nhu nhược, khó khăn bình bình an an dưỡng đến bây giờ. Hiện giờ thai nhi muốn sinh non, mọi người như thế nào không hoảng hốt. Đồng thị cấp một đầu hãn. Chạy ra chạy vào rối ren, nhất thời lại đuổi mấy cái hài tử đi trước ngủ. Quý tỷ nhi thấy được đại nhân toàn hoang mang rối loạn, lúc này đảo không dám thêm phiền, chính mình ngoan ngoan đi trước ngủ, ngủ đến nửa đêm. Nghe được khánh thị trong phòng truyền đến một trận ồn ào thanh, hốn loạn thét trói tai, không khỏi dọa tỉnh lại đây. Mở mắt thấy bên ngoài có ánh nến, chính mình mặc tốt đồ lót, đẩy ra cửa phòng, hướng khánh thị trong phòng đi nhìn, mới đến khánh thị cửa phòng. Liền nghe được một tiếng mỏng manh trẻ con tiếng khóc, bà đỡ biện pháp hay thanh âm nói, hảo, hảo, sinh hạ tới, mẫu tử bình an. Quý Tỷ nhi mới muốn vén rèm đi vào xem, lại thấy lâm thúy đính một cái bụng to, bưng. Một chén cháo lại đây, vui vẻ nói, rốt cuộc sinh, ta nói trước ngao cháo, sinh ra liền có thể ăn một chút bổ bổ sư lực, quả nhiên không tồi. Nói liếc mắt một cái nhìn thấy quý Tỷ nhi đứng ở cửa phòng. Hoảng sợ nói: "Ngươi không đi ngủ, chạy nơi này làm cái gì? Con nít con nôi, nửa đêm cũng tới xem náo nhiệt." Tuy nói như thế, nhưng nghe thấy Khánh thị sinh, mẫu tử bình an, lại là đầy mặt không khí vui mừng, thấy quý tỷ nhi vén rèm lên ý bảo nàng bưng cháo đi vào, cũng xinh. Khí không đứng dậy, còn sợ quý tỷ nhi nửa đêm lên đông lạnh chứ, quay đầu lại phân phó: "Mau chút trở về phòng đi." Nhìn phong ta nhìn xem tiểu đệ đệ liền đi ngủ. Quý tỷ nhi đi theo đi vào, thấy bà tử thu thập trong phòng, Đường Minh Sơn vẻ mặt không khí vui mừng nhìn Khánh thị cùng trên giường một cái mới vừa bị bao mật mật em bé, liền ánh nến thấu đi lên vừa thấy, oa nha nha, mới sinh ra trẻ con thật xấu nha. Khuôn mặt nhỏ nhăn nhúm gió, hồng toàn bộ, giống cái thu nhỏ lại. Bản lão nhân kinh thành sinh tiểu hài từ khi nam nhân tự nhiên là không cho tiến phòng sinh. Chính là sinh, cũng đến quá nửa thiên mới có thể đi vào, đâu giống nơi này cả đời xong là có thể tiến vào. Đường Minh Sơn nóng nảy cả đêm, này hội kiến Khánh Thị cùng em bé bình bình an an, Khánh Thị tuy suy yếu chút, nhìn còn tinh thần, em bé tuy sinh non, bà đỡ cùng đại phu đều nói không ngại, chỉ cần có sức lực hút nái, dưỡng thượng một hai tháng, liền cùng đủ tháng trẻ con. Giống nhau, bởi vậy gánh chịu cả đêm tâm đến này sẽ mới tùm xuống dưới. Quay đầu thấy đại nhân toàn mệt đổ, quý tỉ nhi lại tinh thần phân chấn tiến vào xem em bé, không khỏi cười nói, nhưng hảo sinh nhìn, ngươi khi còn nhỏ cũng là như vậy. Quý tỉ nhi chính quan sát đến em bé, nghe thấy đường minh sơn như vậy nói, bật thốt lên liền đáp, như thế nào sẽ, ta chính là đủ tháng sinh ra, khi còn nhỏ khẳng định so với hắn sinh đẹp nhiều. Nói mọi người nở nụ cười, khánh thị tuy, rằng mệt, nghe được trẻ con tiếng khóc. Lại dãy rùa muốn vén lên xiêm y y nái, lúc này nghe được quý tỷ nhi nói, chợt kinh ngạc cảm thán một tiếng nói, tám nguyệt sinh non, thật sự tám nguyệt sinh hạ tới. Mọi người sửng sốt, cũng nhớ tới từng lao đạo vì khánh thị sở chắc cái kia tự tới, đều không khép được miệng, quá một hồi mới nói, thần, thần, là cái đoạt tay hóa đường Minh Sơn cũng gật đầu tán thưởng cười nói, lao đạo thật là một nhân vật, lúc ấy chắc chính là một. Cái, dễ, tự, hiện nay liền vì ta nhi tử đặt tên thiếu dễ bái, đường thiếu dịch, ha, thật tốt nghe tên, lớn lên cũng làm tiểu tử này nghe một chút lúc trước này đoạn chuyện xưa. Đồng thị thấy lâm thúy bưng cháo tiến vào, qua đi nâng dậy khánh thị nói, ngươi thả uống trước chén cháo lại uy nái, lăn lộn nửa đêm, hiện nay còn không có hôn mê qua đi, xem như không tồi. Nói hướng khánh thị eo hạ tắc một cái gối đầu, làm nàng dựa vào. Tiếp lâm thúy trong tay chén thấu hướng. Khánh thị bên miệng. Khánh thị vừa mệt vừa đói. Chỉ là cường trống. Miên cưỡng uống lên cháo. Nghe thấy đường thiếu dịch còn ở mỏng manh khóc. Một lòng thẳng xúc, Lại đi ân chính mình. Trong lòng hối hận không trước tìm bà vũ tới đợi. Chỉ nghĩ quá hai tháng lại tìm. Nào từng tưởng chính mình lại sinh non. Thấy đường thiếu dịch lại gầy lại tiểu lại mềm. Đường minh sơn cũng không dám đi ôm, Chỉ là ở bên cạnh. Tâm tắc đầu hắn nói, Nhi tử, đừng khóc nha, ngươi nương lại không. Ra nái, chúng ta liền trực tiếp uống nước cơm tính. Buổi nói chuyện đem mọi người chọc cười. Khánh thị nghiêng người nằm hảo, cảm giác nhưng thật ra bắt đầu trướng trướng đau đau. Liền đem đường thiếu dịch ôm phóng tới chính mình cánh tay phải thượng, bàn tay nâng hắn mông nhỏ. Chỉ cảm thấy đứa con trai này thật tiểu, không biết có hay không sức lực hút nái. Một bên vén lên xiêm ý, đem nhét vào đường thiếu dịch trong miệng. Đường thiếu dịch khả năng đói tàn nhẫn, ra tận. Lực khí hút, nho nhỏ không đủ nguyệt trẻ con, thế nhưng hút ra mồ hôi, đầy đầu ẩm ướp. Mọi người hảo một trận kinh ngạc, đều nói, tuy không đủ nguyệt, sức lực đảo đại, nhìn một cái này hút nãi sức mạnh. Đồng thị quay đầu lại nhìn thấy quý Tỷ nhi còn chưa có đi ngủ, kéo đi ra ngoài nói, khuya khoát, ngươi tiểu hài tử không ngủ được, chạy nơi này xem náo nhiệt gì. Này càng sâu ra hàn nhìn lạnh, ta cùng ngươi nương không hảo công đạo, mau chút trở về phòng đi." Nói đem quý tỷ nhi đưa đến phòng, dàn xếp nàng nằm xuống, mới vừa rồi chính mình đi ngủ. Nhìn xem qua một tháng, Khánh thị cũng ra ở cư, chỉ là đường thiếu dịch thân thể yếu đuối, nửa đêm thường ái khóc, hiện nay bất quá xuân 2 tháng sơ, thời tiết còn rét lạnh, bởi vậy cũng không dám ôm hắn ra cửa, chỉ canh giữ ở trong phòng hóng. tháng khi Trong kinh lại có đường mẫu khiển tới một cái quản sự cùng mấy cái tức phụ tử, nói là tới đón đường Minh Sơn vợ chồng đám người hồi kinh. Khánh thị cùng đồng thị thương lượng đem mấy cái tức phụ tử cùng quản sự trước giàn xếp hạ, lúc này mới cùng bọn họ nói, dịch ca nhi thể nhược, lúc này lại không dám lặn lội đường xa, còn phải nghỉ ngơi hai tháng, nhìn xem thời tiết ấm áp lên, hắn thân thể cũng ngạnh lãng chút, mới vừa rồi thượng kinh bái. Chỉ là muốn ủy khuất các ngươi tại đây bồi chủ thượng hai tháng. Quản sự cùng mấy cái tức phụ tử ở đường phủ vốn là đắc thế, cũng không như thế nào nịnh bợ khánh thị, lúc này nghe được nàng lại sinh hạ một cái nhi tử, đường minh sơn vì bồi nàng, thế nhưng liền trong kinh cũng không trở về, ước chừng tại nơi đây đãi tám chín nguyệt. Bởi vậy nghĩ khánh thị dù sao cũng là đứng đắn thiếu nãi nãi lại như thế nào, tương lai cũng là quản gia, đảo không dám chậm chế với nàng. Nghe được nàng như vậy nói chuyện, đều đứng lên nói, "Nãi nãi chiết giết chúng ta, nãi nãi chủ đến nơi này, chúng ta làm nô tỳ phản sẽ không quen không thành, tự nhiên muốn đãi." Tiểu thiếu gia ngạnh lãng chút mới có thể lên đường. Qua đến 2 tháng, xuân hàn vừa hết, thời tiết không nóng không lạnh, đuổi khởi lộ tới cung phương tiện nhiều. Lúc này thái thái kêu chúng ta tới đón nãi nãi, bất quá sợ nãi nãi mang theo tiểu thiếu ra ở tại này ở nông thôn có rất nhiều không tiện, còn phải hồi kinh, mọi người hầu hạ phương thỏa đáng, bởi vậy vội vội khiển bọn nô tới đón, đạo cũng không phải thúc dục phải đi ý tứ, nãi nãi chỉ lo khoang hạ tâm tới, có việc phân phó bọn nô là được. Khánh thị nghe được bọn họ khẩu khí không cùng ngày xưa giống nhau, tuy không có lộ ra thật phần nịnh nọt ý tứ tới, đạo cũng có vài phần tôn nàng là chủ hương vị, gật gật đầu nói, nếu như thế ta liền gọi người trước viết thư hồi kinh nói một chút, nơi này hàng ngày chi phí tuy đơn giản chút, mụ mụ nhóm tiền tiêu vặt lại vẫn là như cũ, đại gia vất vả đến một hồi, hồi kinh khi, ta có khác đánh thưởng lại có, nơi này nữ chủ nhân là Phương Gia, đại tẩu, nàng tuy mọi việc không lắm so đo, đại gia cũng tôn chút, mà gọi người nhìn chúng ta chê cười, chúng tức phụ vội ứng, cười nói, phương Gia đại tẩu tuy là người nhà quê, Nhìn là một cái hào sảng, đảo có chút giống chúng ta cô nái nái tác phong, dám nói dám làm. Bọn nô tỷ mới đến, nàng hấp tấp tiếp đãi, cũng không nhân bọn nô Tỳ không phải chủ tử liền chậm chế. Bọn nô tỷ hiện nay ở tại nhà nặng, sao có thể không tốn. Khánh thị lại dặn bảo vài câu, cuối cùng là có. Chút mệt mỏi, vẫy tay kêu lên lục tuyển cùng lục nhãn tới, phân phó nói, các ngươi lánh mụ mụ nhóm làm quen một chút nơi này. Phương gia mọi người, các ngươi cũng giới thiệu một chút, cũng hảo có cái xưng hô, nên làm cái gì, không nên làm gì đó, các ngươi tận nói cho mụ mụ nhóm bãi, ta lúc này tự cũng không tinh thần, có việc ngày mai lại đến cùng ta nói. Lục Tuyền cùng Lục Nhã Ứng, tự langchain chúng tức phụ ở Phương gia dạo qua một vòng, lại đi gặp quá đồng thị cùng Lâm Thúy. Lúc này mới dàn xếp các nàng hướng trong phòng đi nghỉ ngơi. Chúng tức phụ tử sớm nghe được khánh thị lúc trước hoài đường thiếu dịch khi, từng lão đạo vì nàng chắc một chữ thần kỳ chuyện xưa, lúc này kéo lục tuyển cùng lục nhãn hỏi, cô nai nai cùng cô ra hồi kinh khi, sinh động như thật nói tới nơi này đụng tới sự, lại nói nai nai tới khi, cũng không biết chính mình có hỉ, lại có một cái lão đạo vì nàng chắc một chữ, nói tháng năm chắc chắn có tử, đêm đó trở về nôn mửa, cho rằng ăn sai rồi đồ vật, thỉnh đại phu tới bắt mạch. Lại quả nhiên có hỉ, lão đạo thật sự có như vậy thần kỳ Nghe được chúng tức phụ hỏi, lục tuyển cùng lục nhãn lại đem nghe được sự trọng nói một lần Nói đến khánh thị tám nguyệt liền sinh hà đường thiếu dịch một chuyện Không thiếu được lại lần nữa tán thưởng một chút lão đạo thần toán Chúng tức phụ nghe ngây dại, đều nói, kinh người mọi người đều tán khâm thiên dám giam chính nhà hắn tiểu tôn tử là tiểu thần toán Cùng này lão đạo một so, đảo không tính cái gì Chúng tức phụ lại nói lên phương ra tất cả đều là nam hải tử, hiện nay hơn nữa đường thiếu hoa đường thiếu dịch, một phòng thế nhưng không một nữ hải tử, chính là kỳ. Lục tuyển cùng lục nhãn cười nói, phương gia chính là nam đinh nhiều, cũng kỳ quái, Phàm là cùng phương ra có thân thích quan hệ, cũng đa số sinh chính là nam hải tử. Nghe được bọn họ nhàn khi luật khởi, nói là có một khối tổ tiên mồ, làm ở một cái cực hảo địa. Phương, nơi đó địa khí hậu. Nhất vượng đinh, bởi vậy nam đinh chiếm đa số, nếu là sinh nữ hải tử ra tới, tất là thanh quý tương, phương gia tam huynh đệ, hiện nay ngăn đến ở kinh thành làm trưởng quầy nhị phòng sinh một cái nữ nhi, vẫn là thiết thị sinh, nghe được thông minh lanh lợi, đại nhân đau nhất, lần trước ở chúng ta phủ chủ quá trị cử nhân, cũng chính là cô gia mội phu, nhà hắn sinh ba cái nhi tử, nhưng thật ra có một cái nữ nhi, nhân xưng quý tỷ nhi, năm nay bốn. Tuổi, tinh linh cổ quái, cũng nhất đến đại nhân đau Hiện nay đi theo thiếu hoa tiểu thiếu ra cùng văn long tiểu thiếu ra cùng nhau đi học đường, tiên sinh cũng tán, nói nàng học mau, không thua mấy cái tiểu thiếu ra. Hôm nay buổi sáng trở về chính mình ra, ngày mai tất kế đó đi học, các ngươi đến lúc đó liền thấy được. Chúng tức phụ nghe được lục tuyển cùng lục nhãng nói lên quý tỉ nhi, cũng cười nói, đảo nghe cô nãi nãi cùng thái thái nói, nói trịnh cử nhân ra nữ nhi. Như thế nào như thế nào tinh linh, bộ dáng lớn lên giống phố xá sấm ướt thượng niết đảo nhân nhi, hỉ mi hỉ mắt, nhìn nhận người đau, lại nói lúc ấy giúp đỡ cô nãi nãi cùng nãi nãi chắc quá tự cái kia lão đạo, giúp quý tỷ nhi tính quá bát tự, nói nàng bát tự đại là quý tướng, tương lai là một cái có phúc. Ngày đó phương gia đại tẩu lấy văn long thiếu gia bát tự cùng quý tỉ nhi hợp một chút, nhưng thật ra hợp được với tương lai không bằng cưới quá môn trở lời nói. Nói Thái, Thái tâm độc, lần này chúng ta tới khi, Thái Thái còn dặn bảo nói nhiều nhìn xem cái kia quý Tỷ nhi, xem là sao sinh bộ dáng cùng phẩm tính, nếu chính xác so trong kinh nữ hải tử còn thông tuệ chút, lại muốn lưu ý. Tương lai trịnh cử nhân nếu là khảo trung tiến sĩ, hắn cái này nữ nhi nhưng thật ra lương xứng. Lục tuyển cùng lục nhãn sớm cùng quý Tỷ nhi hôn chín dục, nghe được lời này, nhìn một cái bốn bề vắng lặng. Cúi người đi theo mấy cái tức phụ tử nói, chiếu chúng ta, xem, đừng nói này ở nông thôn, chính là trong kinh chúng ta nhận biết nữ hài tử, cũng không một người theo kịp nàng. Lúc này mới 4 tuổi, nói chuyện hành sự lộ ra một cổ linh khí tới, lại là một cái có chủ ý, đi học đường nhận tự, nhận so với ai khác đều mau. Ngày đó chúng ta còn nhìn đến nàng trộm ẩn dấu một quyển sách đang xem, xem mê mẩn, cũng chưa phát giác chúng ta trải qua. Cũng biết thật là xem đi vào, nếu không phải nhận biết những cái đó tự, nhưng thấy thế nào, muốn. Chúng ta nói, nhưng thật ra mau chút định ra hảo. Phương gia đại tẩu có một cái đường tỉ, liền cực tưởng quý tỉ nhi làm nàng con dâu, nghe được đều đề ra vài lần, chỉ là phương gia đại tẩu xa cách, mới trước gác xuống. Lần đó nãi nãi đi đoán chữ khi, phương gia đại tẩu cùng nàng đường tỉ, đều cước báo chính mình ra nam hải tử bát tự cấp lão đạo làm hắn nhìn xem cái nào hợp thượng quý tỷ nhi, lúc ấy hợp được với không đơn giản là nhà chúng ta Văn Long thiếu gia, còn có thiếu Hoa thiếu gia cùng Phương gia đại tẩu cái kia đường tỷ tiểu nhi từ đâu? Chúng ta nghe được, ấy đều tranh đi lên, đều nói chính mình gia Nam Hải tử mới xứng thượng quý tỷ nhi, hồ xảo phiên. Hai cái nói, đều nở nụ cười. Lúc này mới 4 tuổi, liền có người tranh nhau muốn. Mấy cái tức phụ tử kinh ngạc không được, cười nói, chúng ta nghe cô nãi nãi cùng thái thái nói khi, còn đạo cô nãi nãi bất quá tưởng cùng cô ra muội muội tơi cái thân càng thêm thân, nghe các. Ngươi nói như vậy, đảo chính xác là đoạt tay hóa. Tự nhiên là nghe được lão đạo phê quý tỷ nhi bát tự hào, toàn để bụng. Còn nói thêm tự quý tỷ nhi sinh ra, chỉnh ra chuyện tốt không ngừng, đều tin nàng bát tự hào, có thể mang huề gia đình đâu. Lục tuyển cùng lục nhãn lặng lẽ nói, chúng ta thái thái cũng pha thích nàng, còn nói nói lần tới muốn sinh cái cùng quý tỉ nhi giống nhau nữ nhi đâu, văn long thiếu da cùng thiếu hoa thiếu da cũng thích hẹn nàng cùng nhau chơi. Có nàng ở, mọi việc có nhường nhìn, mấy cái hải tử hòa hòa khí khí, gọi người nhìn thích. Lục tuyển cùng lục nhãn nơi này nói chuyện, chợt nghe bên ngoài có người kêu, lại là đồng thị thanh âm, kêu các nàng để thủy đi trong phòng cấp khánh thị tắm rửa đâu. Đợi đến lục tuyển cùng lục nhãn đi ra ngoài, mấy cái tức phụ tử lặng lẽ thảo luận nói, thái thái nghe được nãi nãi có hỉ, suy nghĩ ra bên người không ai hầu hạ, đem các nàng hai cái tặng tới hậu hạ ra cùng nai nai, kỳ. Thật là làm các nàng chỉ hầu hạ ra, như thế nào nhìn hai người đều không có đắc thủ bộ ráng. Mấy cái tức phụ tử suy nghĩ không ra, lại ở kẹt cửa thượng trương trương, thấy lục tuyển cùng lục nhãn dẫn theo thủy trải qua, lắc đầu nói. Hai cái thủy hành giống nhau nha đầu Liền thái thái đều không bỏ được kêu làm việc nặng Tới nơi này Thành thô sử nha đầu Trở về thái thái nếu hỏi nãi nai sợ là khó có thể công đạo Lại nói lục tuyển cùng lục nhãn để ra thủy Đi vào khánh Thị trong phòng Đẩy cửa đi vào khi Thấy trong phòng không có người Hướng bày biện bình phong địa phương nhìn nhìn Lại có một bóng người ở cởi quần áo Hai cái tưởng khánh thị Vội muốn qua đi hầu hạ thoát oai bình phong sau bóng người nghe được tiếng vang, trần trụi thượng thân đi ra, vừa thấy là lục tuyển cùng lục nhãn, đảo ngơ ngẩn. Lục tuyển cùng lục nhãn tập trung nhìn vào, là đường minh sơn, không khỏi dòa sợ, lại che miệng lại không dám gọi, vội vàng liền phải lui ra. Ngoài, không nghĩ môn một vang, có người đẩy tiến vào, lúc này lại là khánh thị, ngọt ngào đường lục tuyển cùng lục nhãn ngây dại, nghĩ thầm lúc này thủy tẩy không rõ. Nãi Nãi chính mắt nhìn thấy thiếu gia Trần trụi thượng thân đứng ở một bên, hai người bọn nàng đầy mặt đào hồng ngốc tại địa phương, còn có cái gì hảo thuyết. Nãi Nãi, Phương gia đại tẩu làm chúng ta đệ thủy vào phòng, chúng ta cho rằng trong phòng chỉ có Nãi Nãi ở, không nghĩ tới Lục Tuyền bạch mặt dục dãi. Giải thích, trong lòng ảo não không được. Đường Minh Sơn thay quần áo khi, còn tưởng rằng là khánh thị vào được, lúc này mới sẽ từ bình phong sau đi ra. Này hội kiến đến cục diện xấu hổ, đem đáp ở mép giường một kiện xiêm y phủ thêm, phất tay đối lục tuyển cùng lục nhãn nói, các ngươi đi ra ngoài bãi, các ngươi nai nãi há là kia trở thấy phong chính là vũ, tự nhiên biết các ngươi chỉ là đề thủy tiến vào mà thôi. Khánh thị tiến vào khi, tuy là giật mình, lại lập tức nghĩ tới, chính mình vừa mới là làm người đề thủy tưởng tắm rửa, không nghĩ đường Minh Sơn cũng tưởng tẩy, liền làm hắn tiên tiến tới. Lục tuyển cùng lục nhãn tự nhiên không biết trong phòng chính là đường Minh Sơn, nghĩ đến đây, sắc mặt hòa hoan xuống dưới, nhìn nhìn lục tuyển cùng lục nhãn nói, các ngươi đừng hoảng hốt, đều do ta chưa nói rõ ràng là ai muốn tắm rửa. Các ngươi thả đi ra ngoài, đãi ta tắm rồi, còn có chuyện muốn cùng các ngươi nói. Lục tuyển cùng lục nhãn cúi, đầu lên tiếng, vội vội rời khỏi phòng ngoại, khánh thị qua đi quan hảo cửa phòng, hầu hạ đường Minh Sơn tắm rửa xong. Hai cái lôi kéo tay ngồi ở mép giường, lúc này mới chậm dài nói, ta xem lục tuyển cùng lục nhãn là không tội, ngươi thu các nàng bãi. Đường Minh Sơn hoảng sợ, vội la lên, chuyện vừa rồi ngươi cũng biết là hiểu lầm, ta cũng không có cùng các nàng như thế nào, ngươi gì ra lời này? Ta còn chưa nói xong đâu, ngươi gấp cái gì? Khánh thị vỗ vỗ đường Minh Sơn. Tay trấn an hắn, cười nói, lục tuyển cùng lục nhãn cũng tới nhiều thế này thời điểm. Cũng không bởi vì chính mình nguyên là ngươi nương bên người đại a đầu liền phía trên lên mặt, phản bởi vì nơi này nhân thủ không đủ, làm đều là thô sử nha đầu tài cán sự. Tuy nói tiền tiêu hàng tháng tiền không thay đổi, nhưng nơi này ăn mặc không bằng trong kinh, cũng không ai đánh thưởng các nàng. Các nàng năng lực đến hạ mấy ngày nay, không một câu câu oán hận, đã là khó được. Ngươi nương lúc trước làm các nàng tới hầu hạ chúng ta, đánh cái gì chú ý, ngươi cũng biết. Hiện giờ các nàng hậu hạ này đó thời điểm, đến tột cùng cùng ngươi như thế nào, lại chỉ có ta và ngươi mới rõ ràng, những người khác sao có thể biết như vậy nhiều. Tự nhiên là suy đoán ta dung không dưới mà thôi, làm sao tin tưởng ngươi phóng mỹ nhân không động thủ. Lần này trở về, các nàng hai cái là vô pháp xứng người, một giả ngươi thu các nàng, hai người các nàng chỉ có thể ở trong phủ. Sống quang đời còn lại, theo ta xem, các nàng hai cái là bổn phật. Cùng với tương lai nạp những người khác Không bằng nạp các nàng Trở về khi Ngươi nương gặp ngươi nạp các nàng Tự nhiên không hề nói thầm Ta cũng hảo thanh tịnh quá ngày Nếu là các nàng có thể sinh hạ một mụn con Tự nhiên sẽ không lại có những người khác vào cửa Đến lúc đó Ta cũng có thể hoàn toàn yên lòng Đường Minh Sơn đang định nói tiếp Khánh Thị lại lấy rất nhiều lời nói đổ hắn Phân tích đã Lâu Trung sử đường Minh Sơn gật gật đầu Đến buổi tối, Khánh Thị kêu lục tuyển cùng lục nhãn vào phòng, làm các nàng ngồi xuống, thấy các nàng thấp thỏm bất an, cười nói, để nước tắm đi vào sự, ta tự nhiên biết là hiểu lầm, chỉ là sợ người khác sẽ không như vậy tưởng. Nếu không phải trong phủ vừa tới mấy cái nói nhiều tức phụ tử, cũng không cần sợ tương lai có lời đồn đãi, chỉ là này sẽ lại khó khăn. Nói nữa, thái thái cho các ngươi tới nơi này hầu hạ chúng ta, tổn cái gì? Dụng ý Các ngươi tự nhiên sáng sớm biết đến, nói các ngươi vẫn là thanh thanh bạch bạch, lời này có mấy người tin. Lần này đi trở về, các ngươi lại nghĩ tìm cái vừa ý xứng đi ra ngoài, lại khó khăn. Vừa ý tự nhiên sẽ nghi hoặc các ngươi, không thể tâm lại sợ các ngươi chịu ủy khuất. Các ngươi chính mình nói nói, này cần phải làm sao bây giờ? Lục tuyển cùng lục nhã nghe được lời này, đều mắt rưng rưng thủy, quỳ xuống nói, “Nãi nãi giáo dạy chúng ta. Khánh thị nhàn nhạt thở Dài một hơi, thiếu dễ thể nhược Chính mình sinh hạ hắn dưới Cũng tự biết muốn lại hoài thượng Sợ là càng khó Nếu không thừa dịp lúc này Vì chính mình cùng hai cái nhi tử tính toán một chút Đi trước vì Minh Sơn nạp Hai cái nhìn đáng tin kệ Tương lai bị nhét vào kia Chờ không rõ lai lịch, lại không chỗ khóc đi Lục tuyển cùng lục nhãn kỳ thật Cũng biết lần này tới hậu Hà Khánh thị Cùng đường Minh Sơn Ở trong phủ mọi người trong mắt Các nàng đã là đường minh sơn người. Chỉ là uổng gánh chịu hư danh, các nàng cũng không thể nề hà. Này sẽ nghe được Khánh Thị thở dài, đảo toàn doàn nói, nãi nai tố biết chúng ta là không tranh gì đó, vốn dĩ cũng không tâm tranh cái gì, chỉ là thái thái làm chúng ta tới, chúng ta không thể không tới. cầu nai nai xem ở chúng ta bổn Phật, làm chúng ta lưu lại, làm thô xử nha đầu cũng cam nguyện Khánh Thị thấy các nàng sốt ruột. Biết các nàng nghe được lời đồn đãi, nói chính mình dung không dưới người, nếu là chính xác chọc chính mình nóng nảy, thừa dịp nơi này đường mẫu quản chế không, càng pháp bán các nàng đi bực này lời nói. Không khỏi cười nói, ta đâu chỉ muốn lưu lại các ngươi, còn muốn lưu lâu lâu dài dài đâu, các ngươi thả lên nói nữa. Lục tuyển cùng lục nhãn kinh nghi bất định, đứng lên, thấy khánh thị ý bảo các nàng ngồi xuống, chỉ phải thiên thân mình ngồi ở nàng trước mặt. Khánh thị ruỗi tay cầm chén trà, hạp một miệng trà, lúc này mới nói, ta đã cùng ra nói, làm. Hắn nạp các ngươi. Cái gì? Lục tuyển cùng lục nhãn không thể tin được chính mình lỗ tai, nhất thời giật mình ở địa phương. Đợi đến Khánh thị chậm gì gì nói một hồi lời nói, lục tuyển cùng lục nhãn không khỏi lại quỳ xuống, khóc dòng nói, chỉ bằng nãi nãi làm chủ. Qua mấy ngày, Khánh thị làm người chọn một cái ngày tốt. Làm đường Minh Sơn chính thức nạp lục tuyển cùng lục nhãn Việc này đảo làm mấy cái vốn dĩ dục xem náo nhiệt tức phụ tử Nga phá mắt kính Chỉ là quý tỷ Nhi lúc này lại không đuổi kịp náo nhiệt Đã là hợp với vài mặt trời lặn tới phương gia cùng thiếu hoa văn long bọn họ đi học Đồng thị khiến người đi tiếp Tiếp người trở về nói Trịnh ra cái kia xa gả nơi khác đại cô nãi nái về nhà mẹ đẻ Không tới nàng thân để để trịnh Minh hưng chỗ đó đi đào chạy vội nàng mẹ kế chỗ đó đi, cái kia đại cô nãi nãi nói chủ mấy ngày liền đi, nàng đau quý tỉ nhi, làm quý tỉ nhi bội mấy ngày, nói đãi nàng đi rồi mới làm quý tỷ nhi tới đi học. Đường đâu? Đồng thị nơi này hỏi lời nói, quý tỷ nhi nhưng thật ra dựa vào nàng cô cô trong lòng ngực ăn cái gì, một bên nghe Trịnh Minh Phương nói chút trong nhà sự, lúc trước Trịnh bà tử quá môn khi, Trịnh Minh Phương đã là hiểu chuyện. Cùng trịnh bà tử còn tính hợp tới Sau lại cùng mẫu bảo để trịnh minh hưng Cùng trịnh bà tử đám người tranh gia sản Còn khuyên bảo một hồi Trịnh bà tử đối nàng đào cảm kích trong lòng Lúc này thấy nàng tới Tuy không phải thân sinh nữ Nhi, đào cũng lấy ra nhà mẹ Để người thái độ tiếp đãi Trịnh minh phương làm cô nương khi Cũng là một cái xuất sắc Thật nhiều người cầu thân Lại cứ nàng chỉ nhìn chúng một cái Cùng là họ trịnh cùng thôn nam hải tử Trịnh vi sinh tất nhiên là không đáp ứng, mắng to nói, từ xưa đến nay, còn ở cùng bái từ đường tổ tông cùng họ nhân ra, liền không tương gả cưới, hiện nay ngươi nhìn chúng người, cùng chúng ta vẫn là một cái tổ tiên, kế lên, ngươi còn phải xưng hắn một tiếng. Đường huynh, nếu là đem ngươi gả cho hắn, không nói toàn thôn người muốn mắng, tổ tiên ở trên trời cũng sẽ bất an. Trịnh Minh Phương bị mắng khóc nói, nhà hắn tuy cùng chúng ta là cùng cái tổ tông. Đến hắn này đại, đã dạng năm phục, có gì gả không được. Trịnh vi sinh thấy nàng không nghe khuyên bảo, rất sợ nàng nháo ra cái gì rèm pha tới, mạnh mẽ trói, thân áp đưa đến nơi khác một cái thân thích ra đi, chỉ cùng thân thích nói, ngươi cho ta xem, có kia hộ không có trở ngại. Nhân ra, làm nàng quá muôn, của hồi môn ta đã bị hào. Cứ như vậy, trịnh minh phương bị mạnh mẽ gả cho một hộ phương họ nhân ra, sơ quá môn khi... Trịnh Minh Phương tất nhiên là nhà quá, không thừa tưởng hôn phu là một cái tính tình ôn hòa, chỉ lấy mải nước công phu tới ma nặng, ma đến sinh hạ hải từ sau, nàng cũng an Phật, đảo đi theo hôn phu toàn tâm toàn ý quá khởi nhật từ tới. Nhân nhà chồng là dưỡng điểu, từng con dưỡng ở lung, đưa đến đại địa phương chuyên bán cùng nhà. Giàu nhà giàu thưởng thức, từ khi Trịnh Minh Phương gả cho lại đây, nhà chồng sinh ý càng làm càng tốt. Cả nhà đều nói nàng hảo chân đầu, ở nhà nói chuyện cực có phân lượng. Nhân nghe thấy trịnh Minh Phương tới, Lữ Thị vội mang theo trịnh Hiểu Ý cũng vội vàng tới. Trịnh Minh Phương thấy trịnh Hiểu Ý, cười nói, xảo nương còn ở nơi này nói trong nhà liền hai cái nữ hài tử, quý tỷ nhi lớn lên không giống ta, nhưng thật ra Hiểu Ý có vài phần giống ta, này vừa thấy đảo quả. Nhiên, Lữ Thị sớm biết rằng trịnh Minh Phương nhà chồng mấy năm nay phát triển hảo, Thấy nàng tới không hướng chính mình ra đi, chỉ chạy tới trịnh bà tử nơi này, cùng trịnh minh hưng nói, cái kia là ngươi cùng mẫu chị ruột, như thế nào không cùng ngươi thân, đảo chạy mẹ kế chỗ đó đi. Ngươi nhưng thật ra nói nói, còn có cái kia đắc lực thân thích cùng ngươi ở lui tới. Nói trịnh minh hưng phiền, phất tay nói, nếu không phải ngươi trước khi lạnh nàng, nàng sẽ gần nhất liền. Chạy bên kia đi, không hướng bên này. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Lữ Thị cùng Trịnh Minh Hưng xảo vài câu cuối cùng là Nghi Trịnh Minh Phương là Trịnh Minh Hưng thânỉ tỷ hiện nay cùng Trịnh bà Tử đám người lại nói thượng lời nói: “ Chính mình nếu không tự động thấu đi, chỉ sợ càng bị cô lập Bở vậy vội vội kéo Trịnh hiểu ý để ra một chút đồ vật liền tới rồi nơii này nói chuyện, lại nghe thấy cửa lại có xe ngựa thanh, Trịnh bà tử đi ra ngoài vừa thấy, cười nói Như thế nào đều tới” Quý tỉ nhi nghe được là đồng thị thanh âm, cũng chạy ra đi xem, lại thấy trên xe ngựa một hơi nhi nhảy xuống bốn cái nam hải tử tới, lại là Phương Văn Long, Phương Văn Vĩ, đường thiếu hoa cùng Lý Cam Vũ, không khỏi vuốt đầu nói, các ngươi không đi học, chạy nơi này tới làm gì. Hôm nay tiên sinh trong nhà có sự, nghỉ một ngày, chúng ta nghĩ ngươi đã là mấy ngày không có tới đi học, liền năn nỉ đại bá nương mang theo tới tìm xem ngươi. Phương Văn Long cười trả lời nói: "Hôm qua thiếu hoa hắn cha nạp hai cái di nương, trong nhà hỷ vui mừng khánh, sinh náo nhiệt, còn có đường ăn, thiên ngươi không đuổi kỵ. Ta nơi này cho ngươi để lại ba viên đường, cho ngươi." Phương Văn Long nói, từ trong lòng ngực sờ soạn đường ra tới, nhét ở quý tỷ nhi trên tay. Quý tỷ nhi cười nói ta, quay đầu thấy tiểu tới sơ dính vào phía sau, vội cho hắn một viên đường, đang muốn thu hảo mặt khác hai viên đường. Chỉ thấy tiểu tới sơ kia một đôi, song bào thai để để dưới mặt đất, hoa hoa, chiều nàng bỏ lại đây, đôi mắt chừng mắt nàng trong tay đường, hoa nha nha, giữ không nổi. Này một đôi nhi song bào thai không biết là lúc đầu không đủ sữa uống, hình thành thấy ăn liền đoạt tâm thái vẫn là như thế nào, tóm lại vừa thấy có ăn, liền sẽ không bỏ qua, lột giấy gói kẹo, đem hai viên đường uy tiến song bào thai trong miệng, quý tỉ nhi vô Vỗ tay. Dứt khoát liền giấy gói kẹo cũng đưa cho Trịnh Hiểu Ý đi cất chứa. "Quý tỷ nhi, lại đây, lại đây." Thấy Quý tỷ nhi được đường, chính mình vẫn là không ăn, Đường Thiếu Hoa vẫy tay làm nàng tới gần, từ trong lòng ngực soạn một viên đường ra tới, tước khai giấy gói kẹo, niết ở giấy gói kẹo biên rác thượng, đem đường bỏ vào Quý tỷ nhi trong miệng, hắc cười nói, "Chỉ có bỏ vào trong miệng mới là ngươi." Phong Thủy Phiên chuyển Quý tỷ nhi hàm đường. Nghe được đường thiếu hoa nói chuyện giống cái tiểu đại nhân, phốt một tiếng cười, trong miệng. Kia viên đường lập tức rớt đến đường thiếu hoa trong lòng bàn tay, không khỏi bật thốt lên nói, bỏ vào trong miệng, cũng không chừng là của ta, ngươi nhìn xem, này liền rớt. Đường thiếu hoa quán xuống tay lòng bàn tay nhìn nhìn, cười nói, lại không phải rớt đến trên mặt đất, chỉ là rớt ở ta lòng bàn tay, còn có thể ăn, nói. Phủng lòng bàn tay đường để sát vào quý tỷ nhi bên miệng. Quý Tỷ nhi chỉ phải thấu qua đi, liền hắn lòng bàn tay, hàm kia viên đường, cười mi mắt cong. Cong nói, quả nhiên là của ta vẫn là của ta, nó cứ theo lẽ thường sẽ tiến ta trong miệng. Đường thiếu hoa lòng bàn tay phủng đường, vốn dĩ cảm thấy dính dính, quý Tỷ nhi ở hắn lòng bàn tay hàm đường, môi đảo qua hắn lòng bàn tay, cảm giác ôn ôn nguyên nguyên ẩm ước nhiệt nhiệt. Lập tức cảm thấy lòng bàn tay có điểm ngứa, trong lòng tựa hồ cũng ngứa, nhìn quý Tỷ nhi bạch bạch nộn nộn gương mặt, bàn tay vừa lật liền khắp một phen. Hoa, bất quá ăn ngươi một viên đường, ngươi, liền phải véo ta nha. Quý Tỷ nhi dùng đầu lưỡi đem đường đỉnh đến tả má đi, phòng má tử, khí hồ hồ nói, còn véo như vậy dùng sức. Đường thiếu hoa không biết như thế nào, bỗng nhiên ngượng ngùng lên, ném xuống tay nói, ta đi rửa rửa tay nói hướng bếp đi xuống, Quý tỷ nhi thấy hắn tựa hồ có chút xấu hổ, có chút kỳ quái, tiểu tử này luôn luôn túm túm, cực nhỏ xuất hiện loại này chạy trối chết biểu tình, đây là làm sao vậy? Trong lòng nghĩ, vừa nhấc đầu, lại thấy Trịnh Nhiểu. đứng ở ngạch cửa biên, khóe miệng mỉm cười, ngón tay vòng quanh góc áo, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt nàng, thái dương thật nhỏ lông tơ rõ ràng có thể thấy được, ngũ quan tinh tế, đã là một cái tiểu mỹ nhân. "Nha, thì ra là thế nha." Quý tỷ nhi nhìn một cái đường thiếu hoa bóng dáng, lại nhìn một cái hiểu ý, trong lòng buồn bực, hai cái số tuổi bất quá 8 tuổi, chẳng lẽ liền, "Quý tỷ nhi, quý tỷ nhi, mau tới đây chơi chơi cái này." Lý Cam Vũ cùng Phương Văn Long. Ở trong sân bùn trên mặt đất đinh hai ngón tay thô tiểu gậy gỗ, hướng gậy gỗ thượng vòng quanh vòng một cây tiểu dây thừng, hoành thả một cây có đuôi chó ở dây thừng thượng, các ngồi xổm một bên, Lấy hòn đá ở tiểu gậy gỗ thượng ma động, có đuôi chó liền hướng phía trước di động, hai cái một bên chơi một bên kêu quý tỷ nhi. Quý tỷ nhi qua đi nhìn nhìn, hướng dây thưởng thượng lại thả một cây có đuôi chó, đem hai căn có đuôi chó các đặt ở tiểu gậy gỗ cuối, vỗ tay nói, thi đấu. Bắt đầu! Tiếng nói vừa rước, Lý Cam Vũ cùng Phương Văn Long liền từng người cầm hòn đá ở chính mình kia đầu tiểu gậy gỗ thượng ma lên. Đặt ở dây thường thượng hai căn có đuôi chó hướng phía trước di động tới, nhìn xem liền đụng tới cùng nhau, trịnh hiểu ý cũng lại đây giúp Phương Văn Long cố lên nói, ma nhanh lên, liền mau có thể đấu đảo hắn kia cắn. Phương Văn Long ngẩn đầu thấy là quý tỷ nhi sinh đẹp tiểu đường tỉ, cười đến cười, hai tay nắm hòn đá nhanh hơn tốc độ, quả. nhiên chính mình kia cắn có đuôi chó hung ác chạm vào hướng Lý Cam Vũ kia cắn, đem Lý Cam Vũ kia cắn đâm ra dây thường ngoại rớt đến bùn trên mặt đất. "Hoa, ta thắng." Phương Văn Long đứng lên, cười hướng Lý Cam Vũ vươn tay nói, tới." Lý Cam Vũ chỉ phải ngoan ngoãn lấy ra còn sót lại hà một viên đường, chụp ở Phương Văn Long trên tay. Phương Văn Long vốn định đem đường cấp Quý tỷ nhi, quay đầu tìm không thấy Quý tỷ nhi, hướng bên kia vừa thấy, nàng đang cùng Tế Vinh nói. "Chuyện đâu?" Trịnh hiểu ý để sát vào Phương Văn Long trong tay xem kia đường giấy gói kẹo, tâm tắc, cười nói, ta còn kém một chương cái này giấy gói kẹo liền mãn 10 chương, ngươi ăn xong đường có thể đem giấy gói kẹo cho ta sao? Phương Văn Long nghe được Trịnh hiểu ý nói, bật thốt lên liền nói, hành a. nói dứt khoát đem đường để cấp Trịnh hiểu ý nói, cho ngươi ăn đi, ta mấy ngày nay ăn không ít. Trịnh hiểu ý có điểm ngượng ngùng lấy, ngẩn đầu thấy quý Tỷ nhi lại đây. Rũi ra tay liền cầm, cười nói, cảm ơn ngươi. Lữ thị ở bên trong cánh cửa thấy trịnh hiểu ý cùng mấy cái nam hải tử chơi hảo, âm thầm cười. Phương Văn Long cùng đường thiếu hoa liền không cần phải nói, là trong kinh thành đại trà thương cháu ngoại cùng nội tôn, nếu có thể leo lên, so cái gì đều cường. Liền tính là Lý Cam Vũ, nhà hắn là chân trên phú thương, hắn cha lại là cử nhân, cũng là người trong sạch. Lữ thị nghi tâm sự. Cơ hồ hận không thể chính mình có thể sinh nhiều. Mấy cái nữ Hải nhi, có thể đem này mấy cái tốt nam Hải tử toàn quét nhập túi nội. Đồng thị đang cùng chị Minh Phương nói chuyện, ngẩm đầu thấy Lữ Thị nhìn ngoài cửa, theo nàng ánh mắt nhìn đi ra ngoài, thấy mấy cái hài tử chơi vui sướng, không khỏi cười nói, nhà ngươi hiểu ý nhìn văn nhá, không tưởng đảo cùng nam Hải tử chơi tới. Lữ Thị trong lòng đắc ý, trong miệng nói, nhà ta hiểu ý tính nết hảo, với ai đều hợp nhau, bất luận nam hải tử vẫn là nữ hải tử, đều nguyện cùng nàng cùng nhau chơi. Lại nói tiếp, không riêng chúng ta phương gia tấn sinh chính là nam hoa, các ngươi gia cũng sinh nhiều là nam hoa, mấy thế hệ người đều là như thế, Chẳng lẽ cùng chúng ta phương gia giống nhau, cũng là làm một cái hảo phong thủy phần mộ tổ tiên, ra hết nam đinh." Đồng thị nhìn một cái mãn viện tử nam hải tử, Quý tỉ nhi cùng trịnh hiểu ý đúng là vạn lục bụi hoa chung một chút hồng, cười hướng trịnh bà tử nói, minh phát ba cái nhi tử mới được. Quý Tỷ nhi một cái nữ hoa, hiện nay nhà ngươi minh nghiệp tức phụ cũng sinh ba cái nhi tử, hạ thai sợ là hy vọng sinh cái nữ nhi. Chỉ là nhìn nhà ngươi tình thế, luôn là sinh đủ rồi nhi tử mới sinh nữ nhi, hạ thai là nam hay là nữ sợ là huyền A. Nói lên cái này, trịnh bà tử cười nói, lão nhân ở khí. Liền nói qua chúng ta có khối tổ tiên mồ, phong thủy thật tốt, đã từng ra quá quan, đến lão nhân tổ phụ, lúc ấy ở trong thôn cũng số một số 2 chỉ là mấy cái nhi tử phân ra, sản, lại quản ra phân mỏng, không còn nữa trước khi phồn hoa, đến lão nhân này đại, cứ như vậy. Nhưng theo phong thủy tiên sinh có câu nói nói, phong thủy thay phiên chuyển, ý tứ là phong thủy sẽ không vẫn luôn một cái dạng, luôn là chuyển cái không ngừng, có khi hảo. Có khi hư, hảo quá, liền tùy theo có đoạn thời gian muốn hư, làm hỏng, lại sẽ biến hảo, cho nên nha, lão nhân ở khí, thường nói, hóa đẹp cũng tàn, thời trẻ qua mau, đến tha người khi thả tha người, tích, đến âm đức ích con cháu. Hắn lời này đảo nói rất đúng, các ngươi nhìn xem, trước khi ta ngao nhiều khổ, hiện nay ra cửa, ai không tôn sưng một tiếng, lại có, hai phòng tức phụ cũng hòa thuật. Tôn tử cùng cháu gái lại nghe lời, phong thủy sát thật thay phiên chuyển liệt. Trịnh Minh Phương nghe trịnh bà tử nói lên phong thủy, sen mồn nói, nghe nói tổ ra kia khối phong thủy, lúc ấy đi thỉnh một cái nổi danh phong thủy tiên sinh tới làm, thỉnh không đến, bất đắc dĩ, thỉnh. Kia phong thủy tiên sinh đổ đệ tới, kia đổ đề lá gan không đủ, không dám lệnh người đào thâm một chút, lại làm chật chút, đem hảo hảo càng quẻ làm thành khôn quẻ, bởi vậy. Trịnh ra không ra nữ nhi liền bãi, nếu ra nữ nhi, ở nhà tất có địa vị, hiện nay xem ra, lời này nhưng thật ra sự thật. Nói nhìn về phía trịnh hiểu ý cùng quý tỷ nhi, trịnh hiểu ý đã 8 tuổi, sinh tự nhiên là xuất sắc, nhìn lại là thông minh lanh lợi, lữ thị vì nàng mưu tính, tương lai tự nhiên có thể gả. Cái tốt, đến nỗi quý tỷ nhi, tuổi tuy nhỏ, lại đem mấy cái ca ca sai sự xoay quanh. Lại có mấy cái đắc lực cứu cứu Tương lai tự nhiên cũng là có đường ra Lữ thị nghe được trịnh Minh Phương nói những lời này Trong lòng tự nhiên lấy trịnh hiểu ý Cùng quý Tỷ nhi tương đối hảo một hồi Chính mình là trịnh gia chính thức nhà giàu trưởng tử trưởng tức Hiểu ý là chính mình nữ nhi Chính là chính thức con vợ cả cháu gái Nếu là khôn quẻ có thể ích nữ hài tử Đầu tiên tốt ích tự Nhiên đầu đẩy chính mình ra hiểu ý Quý Tỷ nhi hiện nay còn nhỏ Nhìn không ra cái gì tới, lại thế nào, cũng so bất quá hiểu ý. Như vậy nghĩ, trên mặt liền hơi hơi lộ ra đắc sắc tới. Cần nói chuyện, lại nghe trịnh hiểu ý bên ngoài hét lên một tiếng, tiếp theo nghe được, bang, một chút, lại là quý tỉ nhi một cái tát phiến ở trịnh hiểu ý trên mặt. Ta có tiểu bí mật, đây là như thế nào lạp. Mấy cái đại nhân nghe được tiếng kêu, vội đi ra ngoài xem. Nguyên lai like trịnh hiểu ý ngồi. Sổng trên mặt đất xem Phương Văn Long cùng Lý Cam Vũ đấu thảo, lại giúp đỡ lấy có đuôi chó phóng tới bọn họ dây thưởng thượng, không nghĩ có đuôi chó đột nhiên bay ra một con nho nhỏ hắc hắc đồ vật, dính vào trên mặt nàng, nàng tự nhiên dọa thét chói tai. Quý tỷ nhi thấy Trịnh Hiểu Ý dùng tay lung tung huy vài cái, vẫn là không đuổi đi kia chỉ vật nhỏ, sợ kia đồ vật sẽ cắn người, nếu là ở Trịnh Hiểu Ý trên mặt cắn một cắn, đợi lát nữa xưng thành đầu heo bánh, vậy không đẹp lạp. Là... Vừa vặn nàng đứng ở Trịnh Hiểu Ý trước mặt, cho nên Huy Trưởng bang đánh qua đi, đem kia vật nhỏ chụp hồ ở Trịnh Hiểu Ý trên mặt. Trịnh Hiểu Ý cảm giác kia đồ vật còn dính vào trên mặt, nhất thời lại hét lên một tiếng, phải dùng tay áo đi lau mặt, nhất cử khởi tay áo, áo, nhờ tới chính mình này siêm y là mới làm, xác ô uế đáng tiếc. Thấy quý tỷ nhi gần chính mình, một phen kéo qua nàng tay áo rác liền hướng trên mặt sát. Quý tỷ nhi bị nàng kéo đến thư tư một chút, nhất thời. Hỏa khởi, theo nàng kéo thế về phía trước đẩy, vừa lúc Trịnh Hiểu Ý ngồi xổm không xong, một chút liền ngồi ngã vào bùn trên mặt đất, tân y phục xem như hoàn toàn ô uế. Các đại nhân ra tới khi, thấy Quý tỷ Nhi giúp Trịnh Hiểu Ý đánh chết sâu, Trịnh Hiểu Ý làm như tưởng lôi kéo Quý tỷ Nhi tay đứng lên, ai ngờ Quý tỷ Nhi lại đẩy nàng một phen, đem nàng đẩy ngã trên mặt đất, nhất thời đều khiển trách nói, Quý tỷ Nhi sao lại có thể đẩy tỷ tỷ đâu? Đường Thiếu Hoa ở bên cạnh thấy. "Rõ, giúp Quý tỷ nhi ra tiếng nói, Quý tỷ nhi tiểu tiểu hài tử đánh bạo, giúp nàng đánh chết dính vào trên mặt sâu, nàng chính mình còn gọi, chính mình xuyên tân y phục không bỏ được lau trên mặt dơ độ vật, còn kéo Quý tỷ nhi tay áo rác đi lau, Quý tỷ nhi bị nàng kéo thiếu chút nữa té ngã, lúc này mới đẩy nàng. Hoa ca làm tốt lắm, thấy sắc không quên hữu, Trượng nghĩa mở miệng. Quý tỷ nhi cảm động" Đây mới là bằng hữu A mới là bằng hữu, như vậy nghĩ, hai chỉ trắng trẻo mập. Mạc tiểu nộ tay liền qua đi kéo đường thiếu hoa tay, lắc lắc nói, cảm ơn thiếu hoa ca ca vì ta nói chuyện. Ta nói chính là sự thật. Đường thiếu hoa bị quý tỉ nhi kia ôn ôn nhuyễn nhuyễn tay nhỏ lôi kéo, lại có vừa rồi cái loại này trong lòng ngứa cảm giác, nhéo quý tỉ nhi tay nắm thật chặt, liền tưởng véo đi xuống. Quý tỉ nhi cảm giác được đường thiếu hoa tựa hồ lại tưởng véo nàng uống quyết ném ra hắn tay, chừng hắn liếc mắt một cái nói, Hoa ca, ca ngươi tay tựa." Hồ Trường động bất động liền muốn cắn người. Ai kêu ngươi tay mềm mại, giống như không xương cốt giống nhau, ta nhìn không được liền xoa bóp sao?" Đường Thiếu Hoa trong lòng nói thầm, trong miệng lại nói, "Ngươi lôi kéo tay của ta giêu tới giêu đi, ta sợ ngươi đứng không vững sẽ té ngã, lúc này mới xiết chặt chút sao?" Quý tỉ nhi xem ở hắn vừa rồi trượng nghĩa mở miệng phân thượng, cũng không cùng hắn so đo, quay đầu đi xem lữ thị giúp trịnh hiểu ý lau mặt, lại kéo. Lên hồng nói, siêm y dơ liền ô hế, ra đi tẩy tẩy là được, đừng khóc. Trịnh hiểu ý này sẽ lại không phải khóc siêm y ô hế, mà là nhìn đến đường thiếu hoa phương văn long đám người tựa hồ không giúp đỡ nàng, chỉ thiên hướng quý Tỷ nhi, trong lòng ủy khuất lúc này mới khóc, đại nhân luôn luôn đau chính mình chỉ là mỗi lần đụng tới quý tỷ nhi, tâm hội ăn chút ám khuỵ, trong lòng nuốt không dưới khẩu khí này nha. Chính mình tốt xấu lớn nàng vài tuổi, như thế nào liền đấu. Không lại nàng đâu. Giảo nương ở bên trong thấy hiểu ý khóc cái không ngừng, chỉ phải ra tới nói, hiểu ý đừng khóc lạp, thím đại quý tỷ nhi hướng ngươi bồi một chút lễ tốt không? Nói ra tới kéo nàng vào nhà, giúp đỡ lau khô nước mắt, xem nàng dừng lại khóc, lúc này mới nói, Ngươi hảo hảo một cái tiểu mỹ nhân, khóc hoa miêu dường như, nhưng khó coi, hướng bếp hạ tẩy rửa mặt ra tới ăn cái gì bãi, cùng tiểu hài tử so đo cái gì. Xảo nương tuy nói như vậy, trong lòng đại, không cho là đúng, đều 8 tuổi, còn động bất động liền khóc. Huống hồ, quý tỉ nhi luôn luôn là người không đáng nàng, nàng không đáng người, nếu không phải chính ngươi muốn kéo nàng tay áo đi lau mặt, nàng lại như thế nào sẽ đẩy ngươi Trịnh hiểu ý đi vào bếp hạ múc nước giặt sạch một phen mặt, không có tân mặt khăn cho nàng, chỉ phải dùng quý tỉ nhi khuôn mặt nhỏ khăn lung tung lau một chút, mặt xong trong lòng oán hận, thiếu chút nữa liền đem khuôn mặt nhỏ khăn ném ngầm. Dẫm mấy đá, cuối cùng là nhìn xuống, tẩy hảo muốn ra tới khi, vừa vặn trương hắc đào xào hảo đồ ăn, làm nàng tùy tay phần đỉnh một mâm đi ra ngoài đặt ở trên bàn cơm, xào nương sát hảo cái bàn. Mắt thấy trịnh hiểu ý bưng một mâm đồ ăn ra tới, cười nói, hôm nay người nhiều, ngươi tiểu thẩm đã ở bếp hạ vội trăng đã nửa ngày, ngươi giúp đỡ bưng thức ăn, nhưng thật ra một cái ngoan ngoán, không uổng công đại nhân thương ngươi. Trịnh hiểu ý bị xảo nương tán vài câu, tâm tình hào. Một ít, không hề vẻ mặt bực sắc, đảo chính xác đi vào giúp trương hắc đào bưng thức ăn ra tới, xảo nương vội đi ra ngoài kêu mấy cái hài tử rửa mặt rửa tay ăn cơm. Ăn cơm khi, nhân hỏi đồng thị đường Minh Sơn bọn họ khi nào thượng kinh thành, đồng thị cười nói, trong kinh đã sớm phái người tới đón bọn họ, chỉ là dịch ca nhi thể nhược, tưởng chờ thời tiết ấm áp chút trở lên kinh thành, dù sao cũng là sinh non nhi, khó mang theo đâu. Nói lên khánh thị vì đường Minh Sơn nà. Thiếp sự, xảo nương lắc đầu nói, bọn họ đại gia tử, con nối dõi phản không kịp chúng ta nông ra người hậu, trách không được muốn nạp thiếp bất quá vì chính là nhiều con nhiều cháu trịnh bà tử tiếp lời nói bọn họ đại gia tử chọn tức phụ cùng chúng ta không giống nhau chọn chính là gia thế học thức môn đệ thân thể chỉ là thứ yếu huống hồ kia khởi tiểu thư khuê các có rất nhiều không ra khỏi cửa cả ngày chỉ ngồi đi vài bước lộ cũng muốn người đỡ Ngươi kêu các nàng sinh hải tử tự nhiên là không đơn giản nhưng thật ra nạp thiết thị ngày thường tổng hầu hạ người đi một chút động động thân thể liền hảo, nếu là được sủng ái khi, hợp với sinh mấy cái, lại là không thành vấn đề. Nói chỉ chỉ Trương Hắc Đào nói, muốn chọn giống Hắc Đào như vậy, một hơi nhi cho hắn sinh 10 cái, xem hắn còn nạp thiết không. Nói mọi người toàn cười, xảo nương cũng cười nói, hoa ca nhi hắn nương nhũ nhu nhược nhược, sinh hài tử vốn dĩ liền không dễ, hiện nay sinh hạ dịch ca nhi, lại là cái sinh non. Chỉ sợ thiên ấm cũng chưa chắc có thể lên đường hồi kinh, nếu có thể lại dưỡng thượng mấy tháng, mới vừa rồi thỏa đáng. Ta cũng nói như vậy đâu, chỉ là trong nhà tới vài cái tức phụ tử, một đại bang tử người chờ tiếp nàng hồi kinh, nàng trong lòng cung cấp, nhìn không sai biệt lắm, chỉ sợ phải lên đường. Đồng thị nói, thấy quý Tỷ nhi tấn hiệp rau xanh ăn, chạm vào cũng không chạm vào bàn thịt, vội hiệp một khối nửa phì gầy thịt. Tiến nàng trong chén Ăn xong rồi cơm, đồng thị vội va yếu lĩnh mấy cái nam hải tử trở về, cùng xảo nương nói, bọn họ mấy cái mấy ngày không gặp quý tỉ nhi, ồn ào làm ta mang theo đến xem, hiện nay cũng nhìn qua, lại nhiễu một bữa cơm, nhưng cần phải trở về. Vũ ca nhi hắn nương chỉ sợ còn không biết hắn cũng theo ta tới ngươi nơi này đâu, đợi lát nữa đến nhà ta tìm không ra, nhưng nên sốt ruột.